Mười cái người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, thanh lam quốc đoàn đội đối tượng là một cái thân hình cao lớn tráng hán, hắn có được bát cấp đỉnh thực lực, hắn một đôi chuông đồng đại kỹ thuật diễn gắt gao nhìn chằm chằm phượng cảnh nói, ngươi rất mạnh, chính là chúng ta thanh lam quốc là tuyệt đối sẽ không thua, hắn cảm giác được người nam nhân này trên người nguy hiểm khí thế, chính là phượng cảnh lại chỉ là lười nhác nhìn hắn một cái, tiếp tục ôm mặc thất nguyệt ở một, bên nghỉ ngơi, thi đấu bắt đầu. Bọn họ cũng bắt đầu hành động lên, Thanh Lam quốc không hổ là đệ nhất cường quốc, bọn họ tổng thể thực lực so chi xích diễm quốc thật là cường thượng không ít, bọn họ tổng thể thực lực không phân cao thấp, chém giết dị thường thảm thiết, mà càng thêm khó đối phó chính là, bọn họ vài người thế nhưng bày ra một cái sức chiến đấu cực cường trận hình, may mà mặc thất nguyệt, làm cho bọn họ nghiên cứu quá này đó địch nhân tác chiến sách lược, tinh, anh ban mấy người cũng nhanh chóng điều chỉnh tác chiến. sau đó hai bên nhân mã lại sống mái với nhau lên dù sao cũng là lấy tám đỉnh mười bọn họ bắt đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu tiểu hy đối thượng một cái thất cấp cao thủ kia một cái thất cấp cao thủ đối với tiểu hy thực lực cũng thực kinh ngạc tiểu hài tử này thế nhưng không phải giống nhau khó chơi thế nhưng người tới ta đi qua hơn mười chiêu chính là tiếp theo tiểu hy liền có chút chống đỡ không được rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ trên tay hắn tiểu ngân tử có chút nóng lòng muốn thử Đáng chết nam nhân thế nhưng khi dễ tiểu hy, ta muốn cắn chết ngươi, tiểu hy đem hết toàn lực lại không cách nào thu thập cái này to con, hắn biết chính mình hiện tại thực lực không thắng được, nho nhỏ nắm tay cầm chặt, hắn vẫn là không đủ cường đại, lúc này nàng rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp bên trong, mặc thất nguyệt sủng nịch sờ sờ tiểu hy đầu nói, tiểu hy đã rất lợi hại, kế tiếp liền giao cho mẫu, thân hảo, nương tử vẫn là giao cho ta. Nhưng việc này vi phu xử lý liền hảo một nhà ba người, đồng khí liên chi, chính mình nhi tử như thế có chút như vậy sức chiến đấu, còn có trở thành cường giả tâm, hắn đã cảm giác được thực tự hào, lúc trước hắn ở hắn tuổi này thời điểm, đều không có như vậy cường hãn, tiểu hy, thắng không phải quan trọng nhất, mẫu thân chỉ là muốn cho ngươi thể nghiệm một chút chiến đấu, còn có ngươi đối đãi chiến đấu tâm tình, từ nhỏ ra ra liền. Đối nàng tiến hành các loại tàn khốc huấn luyện, các loại liều chết đánh nhau, mà chính mình, cũng không tưởng như vậy bồi dưỡng tiểu hy, chiến đấu, biến cường, đó là sinh hoạt trên thế giới này cần thiết phải trải qua, nàng có thể cấp tiểu hy xây dựng một cái vô ưu vô lựa sinh hoạt hoàn cảnh, chính là tiểu hy tuyệt đối không thể đủ đối với chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả, nàng muốn cho hắn trải qua lần lượt chiến đấu lúc sau, tìm được rồi chính mình biến cường mục đích, tiểu hy đã biết. Tiểu hy gật gật đầu nói, phượng cảnh ngươi chỉ là tới góc đủ số, đến nỗi nhi tử đối thủ, liền giao cho ta hảo, ngươi, tiểu hy đối thủ nhìn mặc thất nguyệt, con của hắn ngu cấp đều đánh không lại hắn, nàng hai cấp sao có thể sẽ đánh thắng được hắn đâu, ta sẽ đem ngươi đá đi xuống. Đột nhiên, mặc thất nguyệt thực lực chậm rãi biến cường, từ đệ nhị cấp, biến thành đệ tam cấp, đệ tứ cấp, ngu cấp, rốt cuộc cùng tiểu hy thực lực bình đẳng, mọi người sợ. Ngây người, như vậy thăng cấp tốc độ không khỏi quá dọa người, một tức chi gian, thế nhưng liền thăng ba cấp, một cái nhị cấp phê tài, nháy mắt biến thành một cái trung đẳng thiên tài, nam nhân kia có chút kinh ngạc, chính là nháy mắt liền ra tay, chính là nàng hoàn toàn bắt giữ không đến mặc thất nguyệt thân ảnh, liền tính mặc thất nguyệt thực lực so với hắn kém quá nhiều, chính là kia thân Pháp lại quỷ dị, mặc thất nguyệt tu luyện chính là thần trong sách đỉnh cấp bộ Pháp. Ngàn ảnh bước, liền tính chỉ là nhập môn mà thôi, chính là lại không phải một cái thất cấp cao thủ có thể nhìn trộm được, trong đó huyền bí, mọi người đột nhiên chỉ cảm thấy đến một cái màu tím bóng người trượt lóe, tạp hoa cả mắt trong nháy mắt, kia một người đã bị đá xuống đài, nữ nhân, không nghĩ tới người như vậy cường, đang ở cùng hắn đoàn đội đánh giá bát cấp đỉnh cao thủ gắt gao, nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt, bất quá lại không có ra tay, chỉ là nói, ta thực chờ mong. Ở cá nhân tái cùng ngươi một trận chiến, cuối cùng Thanh Lam Quốc thất cấp cao thủ toàn bộ đều bị thu thập, chỉ để lại hắn một người, hắn cúi đầu nói, chúng ta nhận thua, trọng tài bắt đầu tuyên bố nói, lúc này đây đoàn thể tái đệ nhất danh, là từ Dương Quốc, đội trưởng, chúng ta bắt được đệ nhất danh, đúng vậy, đệ nhất, tinh anh ban người toàn bộ đều hoan hô nhảy dựng lên, nếu là ở trước kia, bắt được đoàn thể tái đệ nhất danh, bọn họ hoàn toàn cũng không dám. Tưởng, mà hiện giờ, đệ nhất lại chân chân thật thật rơi vào rồi bọn họ trong tay, đệ nhất A, hiệu trưởng mặt cười sáng lạn vô cùng, xem ra hắn tìm được tiểu thất nguyệt tham gia thi đấu quyết định thật sự không sai, tử dương quốc thắng lợi liền ở trước mắt, thế nhưng bắt được đoàn thể tái đệ nhất, tử hoàng cũng kích động đứng lên, đầy mặt vinh quang, nghẹn khuất vài thập niên, hôm nay trong lòng cũng thoải mái, bọn họ bắt được đoàn thể tái đệ nhất, liền tính thân thể tái là... Đếm ngược đệ nhất, bọn họ tử dương quốc không bao giờ là lót đếm một cái, không bao giờ là yếu nhất một quốc gia, hắn không bao giờ phải bị mặt khác quốc gia áp chế, trong lòng mình mông không thôi, ban đầu oán khí toàn bộ đều không có, kế tiếp là bài danh tái, bài danh tái sau khi xong đoàn thể tái bài danh cũng ra tới, đệ nhất danh, tử dương quốc, đệ nhị danh, thanh lam quốc, đệ tam danh, lam hải quốc, đệ tứ danh, xích diễm quốc. thứ năm danh đoàn thể tái xong nghỉ ngơi một ngày sau đó đó là chuẩn bị cá nhân tái cá nhân tái là mỗi cái quốc gia phái bảy người lên sân khấu làm thấu nhân số tiểu hy cùng phượng cảnh đương nhiên chủ động bỏ quyền kế tiếp kia trừ bỏ mặc thất nguyệt ở ngoài bảy người liền bắt đầu ấn thực lực bài đương thân thể tái so ngày đầu tiên hoàn toàn chọn dùng lôi đài chế chém giết cuối cùng dư lại bảy người mà bọn họ từ Dương Quốc Để lại hai người, đó chính là mặc thất nguyệt cùng tinh anh ban Trương hiểu, Trương hiểu thực lực lợi hại, chính là mặc thất nguyệt cái này ngũ cấp thực lực, thế nhưng một đường cực kỳ vững vàng giết đến hiện tại, thật sự làm không ít người kinh rớt răng hàm. Mặc thất nguyệt chính là cái này thi đấu bên trong một cái kỳ tích, có lẽ sẽ có càng thêm chấn động kỳ tích phát sinh cũng nói không chừng, tới rồi ngày hôm sau thân thể trận chung kết muốn bắt đầu rồi, Trương hiểu vận khí thật không tốt chiều đến cái thứ nhất. mà đối thủ của hắn là Sích Diễm Quốc một cái, thất cấp đỉnh cao thủ. Thân thể tái trận chung kết cho phép người dự thi sử dụng vũ khí, mà kia một cái Sích Diễm Quốc tuyển thủ cầm là một phen thật lớn dìu, thoạt nhìn hung hổ, mà Trương Hiểu vũ khí lại là một phen kiếm, thoạt nhìn lại nhược thế rất nhiều. Sích Dìu khinh thường nhìn Trương Hiểu, đoàn đội tái các ngươi thắng ta Sích Diễm Quốc, ta phải vì ta Sích Diễm quốc rửa mối nhục xưa. Sích Dìu thế tới rào rạt. Trương Hiểu ứng đối lên thực phiền toái, bất quá hắn không, nghĩ thua, đã kiên trì tới rồi này ở cái này nông nỗi, hắn nhất định phải kiên trì đi xuống, liền tính muốn thua, cũng muốn đem địch nhân sức lực hảo đến không sai biệt lắm, làm xích dìu kinh ngạc chính là, Trương Hiểu tuy rằng so với hắn yếu đi nhiều như vậy, chính là người nam nhân này thật sự không phải giống nhau khó chơi, huy động dìu, càng thêm khủng bố tập kích mà đến, hai người kịch liệt đánh lên. làm người xem đến hoa cả mắt, mãnh liệt khí thế làm lôi đài đều chấn. Động vài phần, một phen dìu to hướng về trương hiểu bổ tới. Tinh anh bản người đi cấp cổ họng, bọn họ nôn nóng ngạch nhìn đến, hiểu ca, mau tránh a, nhanh lên trốn. mắt thấy hắn phải bị bổ tới thời điểm, trương hiểu cũng biết chính mình hoàn toàn trốn không thoát. lúc này mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, một đạo ngân quang hiện lên, trương hiểu thế nhưng thần kỳ né tránh. Tránh cho bị chém thành hai nửa nguy hiểm, chính là hắn lại bị xích dìu đá tới, rồi bụng, bị hung hăng đạp xuống dưới, đáng giận trương hiểu gắt gao nắm nắm tay, nàng thua, mặc thất nguyệt đi tới hắn bên người lạnh băng nói, thắng tuy rằng là thi đấu mục đích, chính là giữ được mệnh mới là trọng điểm, ngươi vừa rồi làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm, ta không nghĩ làm ngươi thất vọng, trương hiểu gắt gao nắm nắm tay, ngươi đã làm được thực hảo. Yên tâm, đệ nhất tuyệt đối là thuộc về ta tử dương quốc. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt, tự tin tươi cười, ân, đệ nhất là thuộc về chúng ta tử dương quốc. Bọn họ tin tưởng, tin tưởng đội trưởng có kia một cái thực lực. Kế tiếp một vòng, xích dìu thực vận may gặp Mặc thất nguyệt, này đương nhiên là hắn tự cho là đúng hảo vận, mà Mặc thất nguyệt lại cảm thấy chính mình thật sự thực vận may gặp xích dìu, người nam nhân này thi đấu xuống tay thế nhưng như vậy hung tàn. Thiếu chút nữa đem nàng đội viên bổ ra hai nửa, thù này, nàng nhất định sẽ đòi lại tới, lại không? Có nghĩ đến này cơ hội tới nhanh như vậy? Xích dìu nhìn kia cười như không cười mặc thất nguyệt mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Rõ ràng ngày chết mau tới rồi, chính là nữ nhân này thế nhưng còn cười ra tới. Một cái ngu cấp thực lực nữ nhân, hắn động nhất động ngón tay liền có thể đem nàng cấp tiêu diệt. Mặc thất nguyệt lười biếng nói, ta cười cái gì ngươi thế nhưng không biết. Ta đương nhiên là cười ngươi ngày chết tới rồi a. mặc thất nguyệt nói vũ lạc, liền giành. trước công kích, xích dìu cả giận nói, nữ nhân, ngươi thê nhưng đánh lén, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng cười, ta quang minh chính đại ra tay, như thế nào có thể tính đánh lén đâu, màu tím thân ảnh phiên nhược kinh hồng, kia thanh nhã vô song phong tư, làm sở hữu ác nhân đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Trước vài lần chiến đấu mặc thất nguyệt, đều là nhẹ nhàng bâng cua đem người cấp giải quyết rớt, hiện giờ nàng nghiêm túc đi lên, lại lệnh người đập vào mắt, cho dù mặc, thất nguyệt hủy dung, chính là như thế bừa bãi phong tư, lại làm người không rời được mắt tới, ngay cả đừng quốc người đều xem ngây người, bất quá như vậy một nữ nhân, đối thượng tàn bạo sách dìu, căn bản là là nguy hiểm đến cực điểm, Xích dìu là một cái tàn bạo nam nhân, hoàn toàn sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Nghĩ này một mặt màu tím tịnh ảnh có khả năng, sẽ bị xích dìu cập chém thành hai nửa, bọn họ đều nhịn không được tiếc hận cùng đồng tình, sở thiên dực ngồi ở thính. Phong thượng, đem bọn họ ánh mặt đều thu vào trong mắt, đều là một đám bị ché giấu người a. nếu là bọn họ biết thất nguyệt chân chính thực lực, chỉ sợ sẽ hù chết, cho dù hai người thực lực kém như vậy đại, chính là cùng xích dìu dây dưa mặc thất nguyệt thoạt nhìn lại nhẹ nhàng vô cùng. trong mắt che kín hài hước y cười hình như là miêu đấu lão thử giống nhau vô cùng nhẹ nhàng thích ý bất quá y cười chỉ là chợt lóe rồi biến mất đột nhiên mặc thất nguyệt ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng dám thương nàng người như vậy nên đòi lại một chút lợi tức xích dìu trong giây lát cảm giác được một cổ lạnh lẽo vô cùng tầm mắt tức khắc gian cảm giác được phía sau lưng mạo hiểm một cổ mồ hôi lạnh chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao Hắn múa may dìu to hướng về mặc thất nguyệt bổ qua đi, trong mắt sát khí tất lộ, nữ nhân này vừa rồi nói ẩu nói tả, hắn nhất định làm nàng hối hận nàng nói qua mạnh miệng, đối mặt hắn công kích, mặc thất nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười. Vận dụng ngàn ảnh bước nhẹ nhàng trốn tránh, ở trốn tránh thời điểm nàng lại một lần đề cao thực lực của chính mình, ngũ cấp lục cấp thất cấp tứ khắc gian, trường hợp thượng xuất hiện vô số thanh hút không khí thanh, đoàn thể tái thời điểm, nàng liền thăng ba cấp. Chính là đó là ngũ cấp dưới, thăng cấp dễ dàng rất nhiều, chính là hiện giờ, nàng thế nhưng lại một lần liền thăng ba cấp, bọn họ cũng đều biết, ngũ cấp trở lên liền rất khó tu luyện, như thế tưởng uống nước. sôi để ngội giống nhau nhẹ nhàng thăng ba cấp, này rốt cuộc là thế nào một con yêu nghiệt a? mọi người đều choáng váng, bọn họ càng thêm ý thức được ý kiến khủng bố sự tình, đó chính là mặc thất nguyệt năm nay mới 19 tuổi, 19 tuổi thất cấp cao thủ a. Tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài, duyên dáng thân ảnh, mê hoặc nhân tâm, yêu nghiệt thiên phú, làm người chấn động, lúc này mặc thất nguyệt tựa như một cái vật phát sáng giống nhau, hấp dẫn mọi người chú. Mục, phượng cảnh ôm nhi tự ở người xem đài nhìn kia một cái rực rỡ mùa hoa nữ nhân, nàng chậm rãi triển lộ ra tới chính mình phong hoa, là như vậy lóa mắt mê người, làm hắn có một loại đem nàng hảo hảo chân quý lên, không cho bất luận kẻ nào nhìn lén nàng cảm giác. Chính là, hắn lại biết, nàng như vậy ưu tú, nhất định sẽ bay lượng cửu thiên, chính mình chém không đứt nàng ngự y, liền tính chặt đứt được. Hắn cũng không đánh lòng a, lâm lạc nhi gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia một mạt, màu tím thân ảnh, đáy mắt càng thêm lạnh băng, trong lòng cười lạnh, một đám bọn chuột nhắt, chỉ là một cái không kịp hai mươi tuổi thất cấp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, nhớ trước đây nàng mười sáu tuổi liền bước vào thất cấp. Thiên phú do chi cái này mặc thất nguyệt, không biết tốt hơn nhiều ít lần, xích dìu âm lãnh cười nói, liền tính ngươi đạt tới thất cấp, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ, thiên tài, theo ta đem ngươi loại này thiên tài cấp bóp chết ở nôi, bên trong đi, cuồng bạo khí thế tập kích mà đến, thật lớn dìu bị bổ tới, mắt thấy mặc thất nguyệt liền phải như vậy bị chém thành hai nửa, xích dìu ở trong lòng đắc y không thôi. Một đôi điên cuồng đôi mắt lại cảm giác thị huyết, mọi người nhịn không được kinh hô, vùng thiên tài liền phải như vậy bỏ mạng tại đây, thật sự là đáng tiếc à, quá đáng tiếc, lúc này, truyền đến một cái phong khinh vân đạm thanh âm, to con, ngươi ở hướng nơi nào phách đâu, phanh một dìu bổ ra, luận võ đài, chính là thế nhưng liền mặc thất nguyệt góc áo đều không có đụng tới, xích dìu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn cấp tốc công kích nữ nhân này, thế nhưng còn có thể đủ tránh thoát, tứ luận võ trên đài rút ra chính mình dìu lại cùng nhau công kích, bắn ra cường đại lệ khí, chính là làm hắn khó thở chính là, vô luận hắn như thế nào công kích lại căn bản là mệnh chung không được mục tiêu, rõ ràng hai người đều chỉ là thất cấp, chính là, hai người tốc độ lại là khác nhau như trời với đất A, nữ nhân, có loại ngươi liền không cần trốn. Mặc thất nguyệt hài hước cười nói, ta không né, chẳng lẽ liền cho ngươi chém sao, ngươi cho ta là ngốc tử không thành, bất quá, ta là không nghĩ trốn rồi, ta đã chơi đủ rồi, lúc này, mặc thất nguyệt thân ảnh lại một lần biến mất, hoàn toàn biến mất, xích dìu trợn tròn mắt, mặc thất nguyệt đây là đi nơi nào, đột nhiên hắn cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, mà thân thể, hắn lại bị một cái thật lớn lực lượng cấp đá đi ra ngoài. Phanh xích dìu kia khổng lồ thân thể bị đá tới rồi lôi đài bên cạnh, xôn xa mọi người chừng lớn đôi mắt, mặc thất nguyệt phản kích, mặc thất nguyệt thế nhưng phản kích, hơn nữa một kích liền đem xích dìu cập đánh ngã, mọi người chấn động không thôi, quá cường, mặc thất nguyệt chẳng những tu luyện thiên phú yêu nghiệt vô cùng, thế nhưng liền sức chiến đấu lại như vậy biêu hãn, nàng như vậy một cái mảnh khảnh, thân ảnh đem như thế quái vật khổng lồ nhẹ nhàng cập đá bay. rốt cuộc là ai nói mặc thất nguyệt là phế vật lúc này đây thi đấu thời điểm bọn họ nhất định phải đánh chết những người đó như vậy thiên tài nếu là phế vật nói toàn bộ thánh võ đại lục liền không có một thiên tài xích dìu té ngã trên đất cảm giác được tức giận không thôi hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp đá bay mặc thất nguyệt lại là như vậy lợi hại tử hoàng cũng kinh ngạc không thôi chỉ có biết tình hình thực tế mặc vương trên mặt lộ ra tự hào nữ nhi đây là hắn nguyệt nhi Hắn nữ nhi, sở thiên dực có chút lười biếng, này liền dọa tới rồi, thất nguyệt hiện tại căn bản là không có đem hết toàn lực được không, chỉ là đậu kia một cái to con chơi chơi mà thôi, mà mặc thất nguyệt chân chính thực lực, hắn kỳ thật đều không có chân chính nhìn thấy quá, hảo muốn gặp một lần a mà phượng cảnh lại cực nóng nhìn mặc thất nguyệt, đây là hắn nữ nhân, hắn nương tử, bất quá xích diều tuyệt, đối là thuộc tiểu cường, thực mau hắn liền bò lên. Cầm lấy chính mình dìu, hai mắt bốc hỏa sát hướng về phía mặc thất nguyệt, đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Mặc thất nguyệt cười nhạo nhìn hắn, lúc này đây nàng thế nhưng không hề tránh né, mà là trực diện nhằm phía trước đón đánh, liền ở xích dìu muốn huy động dìu thời điểm, mặt khác một đôi mảnh khảnh tay liền rơi xuống hắn tay bình phía trên, tức khắc gian hắn cảm giác được chính mình tùy ý có thể huy động lên dìu, trở nên ngàn cân trọng, làm hắn hoàn toàn liền lấy không đứng dậy. Mà mặc thất nguyệt tay lại nhẹ nhàng đi xuống một áp, lấy một phen dìu vừa chuyển cong sinh sôi rơi xuống trên mặt đất, lại còn có tạp tới rồi xích dìu trên chân, đương mặc thất nguyệt màu tím bóng người một trốn tránh mở ra thời điểm, đột nhiên liền nghe được xích dìu kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, a mọi người đều nhịn không được đánh một cái run run, kia một phen như vậy đại dìu, rút chân cấp chém, tới, như vậy đây là có bao nhiêu đau a? mặc thất nguyệt không có chính mình ra tay công kích hắn thế nhưng làm hắn dùng chính mình vũ khí đi chém chính mình chân ngao ngao ngao ta chân ta chân xích dìu không ngừng chu lên đau hắn trên mặt đất lăn lộn chính là lại không có sức lực rút ra kia một phen dìu thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh trọng tài cũng rối rắm không thôi cho dù này một ván thắng bại đã công bố chính là xích dìu một không có nhận thua nhị không có xuống đài hắn căn bản là vô pháp làm ra cuối cùng phán quyết cũng không thể đủ làm người đi cứu người a xích dìu đau mặt vặn vẹo lên sau đó lại không có biện pháp hắn hướng về mặc thất nguyệt nhìn đến nữ nhân nhanh lên đem này đem dìu cấp lấy ra, đau chết ta đau chết ta mặc thất nguyệt chậm rãi rời bước đi tới hắn bên người làm mọi người cảm giác được kinh ngạc chính là nàng thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới hảo a sở thiên rực khóe miệng run rẩy thất nguyệt Nàng sẽ như vậy thiện lương sao, sẽ sao, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng đem dìu cấp lấy tới lên, á xích dìu chu lên một tiếng, rốt cổ thác lợi khắc khổ hải, trong mắt hiện lên một đạo âm độc ánh mắt, trong tay gắn kết thánh võ chi lực chuẩn bị đánh lén, âm hiểm quá âm hiểm, mọi người cũng chú ý tới xích dìu động tác, sau đó bắt đầu nổi giận mắng, mặc thất nguyệt ra tay cứu hắn, hắn thế nhưng còn nhân cơ hội ra tay, chính là liền ở ngay lúc này, ẩm một tiếng. Lại là dìu chém vào trên mặt đất thanh âm, bổ ra đà phiến, a một tiếng cực kỳ vang dội tiếng kêu rên thiếu chút, nữa muốn đem bọn họ màng tai đều cấp làm vỡ nát. Bọn họ nhìn qua đi, nhìn đến kia kia một phen dìu chém khai mặt đất thời điểm, thuận tiện đem xích dìu kia hoàn hảo một chân liên quan cấp chém. Mà mặc thất nguyệt vô tội nhìn hắn nói, thực xin lỗi a cái này dìu quá nặng ta trong lúc nhất thời không có cầm chắc, cho nên xích dìu khí học máu, giận trừng mắt. Mặc thất nguyệt, nàng là cô ý, nàng nhất định là cô ý, chính là đau đến hắn muốn chết, hơn nữa máu chảy không ngừng, hắn vội vàng hô, nhanh lên đem cái này dìu cấp rời đi, nhanh lên đau chết ta, mặc thất nguyệt ấn xuống tay cánh tay nói, ta vừa rồi thương tới tay cánh tay, thật sự lấy bất động, chính ngươi nghĩ cách, ngươi xích dìu phẫn nộ trừng mắt mặc thất nguyệt, thiếu chút nữa một hơi không còn nói đi lên, hắn lại không cam lòng hướng mặc thất nguyệt đầu hướng. Nhận thua, cho nên liền vẫn luôn vẫn duy trì kia một cái tư thế, thẳng đến hắn đau thị huyết quá nhiều té xỉu đi qua, cái này trọng tài rốt cuộc bất đắc dĩ có kết luận nói, này một ván, từ tử dương quốc mặc thất nguyệt thắng lợi, sau đó chạy nhanh phái người đem chỉ còn lại có một hơi xích dìu cấp nâng đi xuống, đến nỗi có thể hay không cứu đến trở về vậy mặc kệ mặc thất nguyệt sự tình, rốt cuộc luận võ đại hội, có thương vong là thực phổ biến sự tình, mặc thất nguyệt đại. Thắng lại còn có hung hăng thu thập một đốn kia một cái kiêu ngạo xích dìu, trên chân bị như vậy thương chỉ sợ không được đến cái gì lợi hại trị liệu, hắn đời này đều đừng nghĩ bình thường đi đường, đội trưởng vạn thuế đội trưởng ngươi quá lợi hại, đội trưởng khí phách uy vũ a, tinh anh ban người hoan hô nói, nhìn kia xích dìu đem trương hiểu thiếu chút nữa giết, bọn họ liền phẫn nộ không thôi, cái này lão đại báo thù, bọn họ trong lòng vô cùng thầm khoái, hôm nay... Một trận chiến này, mặc Thất Nguyệt kia yêu nghiệt thiên phú chấn động nhân tâm, đồng dạng xích dìu cũng thê thảm kết cục cũng phi thường chấn động nhân tâm. Rất nhiều người trong lòng yên lặng thề cho dù chết, cũng không thể đủ đắc tội mặc Thất Nguyệt, kia kết cục thật sự là quá thê thảm. mặc Thất Nguyệt thăng cấp, ngày mai sắp sửa tiến hành trận chung kết. Phượng cảnh đi qua, nhìn mặc Thất Nguyệt cười cực kỳ tao bao, nương tử thật là lợi hại a lúc này đây luận võ đại hội. Đệ nhất danh tuyệt đối sẽ là nương tử không đến ngày mai hết thảy đều không xác định mặc thất nguyệt tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng thiên phú mà đối với bất luận cái gì một cái địch nhân thiếu cảnh giác cao ngạo tự đại không đến cuối cùng nàng sẽ không cuồng vọng kết luận phượng cảnh đáng thương hề hề lôi kéo mặc thất nguyệt hỏi nương tử ngươi có phải hay không thật sự muốn đưa ra tử hôn yêu cầu a tưởng tượng đến ngày mai mặc thất nguyệt muốn tử hôn tuy rằng Sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là lại cảm giác được tâm can đều ở đâu, có một loại bị vứt bỏ cảm giác, ta không thích ta hôn nhân bị người khống chế, cho nên ngày mai nếu ta bắt được đệ nhất, ta đương nhiên sẽ đưa ra kia một cái yêu cầu, còn có ngươi kia một cái bạch liên thanh mai trúc mã, ta này hôn lui đính, ô ô ô, như vậy vi phu làm sao bây giờ a, phượng cảnh đáng thương hề hề lôi kéo mặc thất nguyệt nói. Xem ngươi có bản lĩnh hay không làm bổn tiểu thư cam tâm, tình nguyện gả cho ngươi, mặc thất nguyệt cười nói, vi phu bản lĩnh, một ngày nào đó sẽ làm nương tử biết đến, phượng cảnh ngăn đón mặc thất nguyệt rời đi, đúng vậy, hôn ước không hôn ước, không có gì quan hệ, chỉ cần hắn có tin tưởng, làm nương tử trốn không thoát hắn lòng bàn tay thì tốt rồi, đến nỗi kia một cái lâm lạc nhi, thật là cái đại phiền toái. Làm nàng chủ trì xong lần này thi đấu lăn xa thì tốt rồi, nương tử liền sẽ tha thứ hắn, nhìn mặc thất nguyệt cùng phượng, cảnh thân mật không thôi, lâm lạc nhi ánh mắt càng thêm lạnh băng, dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể tiếp cận như vậy cao quý cảnh ca ca, dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể làm cảnh ca ca miệng cười mà chống đỡ, đáng chết, thật sự đáng chết, mặc thất nguyệt đang chuẩn bị ngày mai thi đấu đâu. Mà nàng hôm nay chiến đấu, cũng làm mặt khác ba cái người dự thi cảm thấy áp lực gấp bội, mặc thất nguyệt rất mạnh, này liền tính, bọn họ cảm giác được một cổ không thể hiểu được quỷ dị. Đặc biệt là thanh lam quốc người mạnh nhất thanh sóng, hắn cảm giác được mặc thất nguyệt tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lậu chủ, hắn lần này tranh đoạt đệ nhất mạnh nhất ngăn trở giả, đệ nhất tuyệt đối là của hắn, hắn không cho phép bất luận cái gì một người ngăn cản hắn bắt được đệ nhất danh. Liền ở thanh sóng ở tự hỏi như thế nào mới có thể thắng mặc thất nguyệt thời điểm, một trận gió thổi lại đây, một cái bóng trắng xuất hiện ở hắn trong phòng hỏi, ngươi muốn đánh, bại mặc thất nguyệt sao, ám hương di động, di nhân tâm tỳ, thanh sóng ngẩng đầu nhìn phía người tới, trong mắt che kín kinh ngạc chi sắc, người người thành nữ đại nhân, trước mắt nữ nhân, một bộ bạch y, dáng người thướt tha, thân thể đường cong. cực kỳ nhu mỹ, toàn thân đều lộ ra một cổ thánh khiết nhu hòa hơi thở, không phải thần điện thánh nữ lâm lạc nhi là ai? thanh sóng nhìn trước mắt nữ nhân, kinh diễm không thôi, lòng tràn đầy ngưỡng mộ, tâm tình cũng dị, thường kích động, ấp úng nói, không biết thánh nữ đại nhân đêm nay tới kẻ hèn nơi này, có cái gì chuyện quan trọng sao? cao quý thánh khiết thần điện thánh nữ, thế nhưng hơn phân nửa đêm tới tìm hắn, này hoàn toàn là hắn suy nghĩ không đến. Hắn đều hoài nghi trước mắt hết thảy là trong gương hoa, thủy trung nguyệt, không phải chân thật, vì thế hắn liền hung hăng khát chính mình một chút, cảm giác được đùi đau xót, hắn mới xác định này hết thảy là thật sự, thánh nữ đại nhân. Thế nhưng thật sự tới tìm hắn, thanh sóng thiếu chút nữa hạnh phúc muốn ngất đi rồi, nhìn thanh sóng trò hề, lâm lạc nhi lại ở trong lòng khinh thường không thôi, như vậy nam nhân so chi cảnh ca ca quả thực là một cái trên trời một cái. Dưới đất, trên thế giới này, cũng không có cái nào nam nhân có cảnh ca ca như vậy ưu tú hoàn mỹ, chính là cảnh ca ca, thế nhưng thích thượng người khác hơn nữa cùng nữ nhân khác sinh hải tử, thật là không thể tha thứ, cảnh ca ca chỉ có thể là thuộc về nàng, lầm lạc nhi trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, sau đó ôn nhu nói, thanh công tử, hôm nay ta là có chuyện muốn tìm ngươi, thanh sóng lộng xuống tay nói, sự tình gì Thánh nữ đại nhân tận tránh nói, chỉ cần là quần ẩu thanh sóng có thể làm được, ta nhất định sẽ ta thánh nữ đại nhân làm được, liền tính là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không tiếc. Vì thế Lâm Lạc Nhi liền đem chính mình chuyện xưa thêm mắm thêm mùi nói một lần, nói nàng cùng phượng cảnh, yêu nhau, lại bị mặc thất nguyệt hoành đao đoạt ái linh tinh, nói làm thanh sóng lửa giận tăng vọt, ngày mai, ta nếu là đối tượng mặc thất nguyệt, ta nhất định phải hảo hảo giao huấn nàng. Chính là Lâm Lạc Nhi lại nói nói, chính là, chỉ cần mặc thất nguyệt còn sống, cảnh ca ca liền sẽ không trở lại ta bên người. Như vậy một cái mỹ nhân, thế nhưng trong lòng có người, mà cái kia phượng cảnh thế nhưng thích thượng một cái xỉu bát quái, cọp mẹ, đều không thích loại này ôn. nhu khả nhân mỹ nhân, thật là đáng tiếc, thanh sóng ở trong lòng thở dài đến, nhìn mỹ nhân thương tâm, thực không đành lòng nói, như vậy... Ta ngày mai khiến cho mặc thất nguyệt chết ở lôi đài phía trên, rốt cuộc luận võ đại hội, tử thương đều là thực tầm thường sự tình, lâm lạc nhi khóe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới cái này thanh sóng thế nhưng như thế minh lì lẽ, bất quá nàng lại ấp úng nói, kia một cái mặc thất nguyệt rất mạnh, ẩn sâu không ra, có lẽ nàng biểu, hiện ra ngoài thực lực không ngừng này một ít, thanh công tử, ngươi thật sự có thể vào ngày mai luận võ thời điểm giết nàng sao, mặc thất nguyệt. Thanh sóng nói thầm, sau đó tự mãn nói, ta nhất định có thể giết nàng, nếu thanh công tử cảm thấy giết không được nàng thời điểm, liền đem này một cái ăn vào, đây là ta có thể vì ngươi làm, đến lúc đó đệ nhất tuyệt đối chính là thanh công tử. Lúc này, Lâm Lạc Nhi tắc một viên thuốc viên giao cho thanh sóng trong tay, thấy, được kia thuốc viên, thanh sóng kích động không thôi, đây là, chính là ngươi suy nghĩ cái loại này dược. Lâm Lạc Nhi cười nói, Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi Thanh sóng nhìn kia hoàn mỹ đường cong Tâm động không thôi Lúc này Lâm Lạc Nhi nói Hôm nay ta tới tìm ngươi sự tình còn có cùng ngươi lời nói Ngươi nhất định đừng cho người thứ ba biết Đây là đương nhiên Thánh nữ đại nhân lại xin yên tâm Lâm Lạc Nhi giống như một trận khói trắng giống nhau biến mất ở Thanh sóng trước mặt Nhìn kia một mặt bóng trắng Thanh sóng khuyên tâm không thôi Lại cầm trong tay thuốc viên Hắn đối ngày mai thi đấu, có được trăm phần trăm tin tưởng, ngày hôm sau mặc thất nguyệt tới rồi thi đấu chàng phía trên, liền thấy được thi đấu chàng phía trên treo đầy biểu ngữ, mặc thất nguyệt tất thắng mặc thất nguyệt tất thắng, khóe miệng nàng đột nhiên vừa kéo nói, này rốt cuộc là ai làm cho, mãn chàng đều là cái này, thật là muốn cho nàng điệu thấp, đều không thể, sở thiên dực phiêu lại đây nói, thất nguyệt, đây là ta vì ngươi dùng, có phải hay không thực cảm động thực hạnh phúc a Tin tưởng mười phần, mặc thất nguyệt khóe miệng vừa kéo, chỉ sợ trừ bỏ hắn cũng không có người làm ra bực này sự tình tới, không chút khách khí đả kích nói, không có bao lớn cảm giác, hơn nữa liền tính không có cái này. Ta cũng tin tưởng mười phần, phượng cảnh châm trọng mỉa mai nói, thật là tục khí, nương tử, ta ở trong lòng vì, ngươi gieo hò, ngươi có thể cảm giác được ta tâm sao, bắt lấy mặc thất nguyệt tay, liền đi cảm thụ hắn tim đập. Buồn nôn sở thiên dực nổi lên một tầng nổi da gà, bệnh mỹ nhân, không mang theo ngươi như vậy ghê tởm người, liền tính biết Phượng Cảnh cũng không có truyền thuyết bên trong như vậy, chính là sở thiên dực lại cung kêu thói quen. Phượng Cảnh nhướng mày nói, ta thích, ngươi quản được sao, đương thanh sóng gần nhất tới rồi thi đấu chàng nhìn đến kia biểu ngữ thời, điểm, tức khắc gian trên người tản ra khí lạnh, đệ nhất tuyệt đối là của hắn, mà những cái đó biểu ngữ hoàn toàn là ở miệt thị hắn. Nhìn kia cường hãn không thôi thanh sóng, sở thiên dực nhượng nhược hỏi, thất nguyệt, ngươi rốt cuộc có thể hay không thắng A, kia một cái thanh sóng thoạt nhìn khó đối phó A, mặc thất nguyệt liếc hướng về phía thanh sóng, thân hình cao lớn, một chương mặt chữ điền thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, bất quá hắn còn tính tương đối cường, bát cấp đỉnh, có thực mau là có thể đủ thăng cấp đến thứ chín cấp, như vậy thế lực ở bảy quốc bên trong đúng là cường hãn. kế tiếp tiếp tục rút thăm, đây là thuộc về ba người trận chung kết, mỗi người thi đấu tam tràng, cuối cùng phân ra một hai ba danh. trận đầu thi đấu là thuộc về thanh sóng cùng Lam Hải quốc một cái tuyển thủ, thanh sóng cực kỳ cường thế, mấy chiêu xuống, dưới liền đem kia một cái Lam Hải quá tuyển thủ cập đánh bại bò không đứng dậy, bởi vì trận thứ hai là mặc thất, Nguyệt cùng Lam Hải quốc kia một cái tuyển thủ đối chiến, chính là bởi vì Lam Hải quốc tuyển thủ trọng thương căn bản là vô pháp đối chiến. Cho nên chỉ có thể bỏ quyền, mà mặc thất nguyệt liền trực tiếp thăng cấp, đệ nhị danh nàng liền tính không cần thi đâu cũng có thể bắt được tay, làm mọi người nhịn không được bia khái nàng vận khí tốt a Lúc này trọng tài tuyên bố nói, hiện tại, ta tới tuyên bố, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội cuối cùng một hồi trận chung kết, hiện tại. Bắt đầu, hiện tại thỉnh thanh lam quốc tuyển thủ dự thi thanh sóng, tử dương quốc tuyển thủ dự thi mặc thất nguyệt lên đài. Mặc thất nguyệt khinh phiêu phiêu rơi xuống trên đài, dáng người tuyệt đẹp, mà thanh sóng lại đạp trầm trọng nện bước nhảy tới trên đài, sát khí nồng đậm, hắn cao ngạo nhìn mặc thất nguyệt mở miệng nói, nữ nhân, ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không đến lúc đó ngươi bị thương tàn, cũng không nên trách ta, mặc thất nguyệt cười nhạo nói, thật, lớn khẩu khí a, đến lúc đó là ai bị thương tàn đều nói không chừng, đây chính là ngươi nói, thanh sóng rút ra kiếm tới. Vì chính mình, hắn cần thiết đánh bại nàng, tranh thủ đến đệ nhất, vì thánh nữ đại nhân, hắn muốn đem cái này cuồng vọng nữ nhân giết chết, hắn đã nhắc nhở nàng, như vậy kế tiếp nếu nàng bị hắn giết, như vậy cũng trách không được hắn, lấy ra vũ khí của ngươi đi, bằng không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, thanh sóng nói rơi xuống, liền cầm kiếm, đánh úp về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt cười lạnh nói, đối phó ngươi, ta còn không cần lấy ra ta vũ khí. Mặc thất nguyệt sai thân né tránh, một đôi hoàn mỹ tay liền hướng nàng phía sau tập kích mà đi, đen nhánh con ngươi hiện lên liễm diễm quang mang, này một cái thanh sóng còn tính có chút ít bản lĩnh, bất quả muốn thắng nàng, căn bản là không có khả năng, lúc này đây thi đấu đệ nhất danh, tuyệt đối là thuộc về nàng mặc thất nguyệt, ai đều đoạt không đi, quả nhiên, thân pháp kỳ lạ, tốc độ kỳ quái, mặc thất nguyệt quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thanh sóng kinh hãi, sau đó vội vàng lui lại, tránh thoát mặc thất nguyệt công kích, mà mặc thất nguyệt thân hình xoay tròn, giống như lan tử la hoa khai giống nhau, lại một lần đối thanh sóng ra tay, mà thanh sóng huy kiếm đi ngăn cản, chính là lại giống như bị đòn nghiêm trọng giống nhau, bị mặc thất nguyệt đã lui lại mấy bước, mọi người làm cho người ta sợ hãi, mặc thất nguyệt một cái thất cấp đối, phó một cái bát cấp đỉnh, như vậy nhẹ nhàng hơn nữa ở vào ưu thế. Thật sự là quá không thể tưởng tượng, kia thân pháp, hảo sinh quỷ dị, kia tốc độ, năng nhiệt hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh, mặc thất nguyệt, thế nhưng ở bọn họ hoàn toàn không biết dưới tình huống, trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi, thanh sóng cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi tốc độ mau, thân pháp huyền diệu liền ghê gớm, ta nhất định phải đánh bại ngươi, thanh sóng huy động kiếm, ở bên nhau tập, kích hướng về phía mặc thất nguyệt. sau đó bắt đầu dùng ra hắn tuyệt chiêu gợn sóng phá cho ta sát vô số đạo rậm rạp kiếm khí đánh úp về phía mặc thất nguyệt giống như thiên la địa võng giống nhau làm người căn bản là vô pháp tránh né nguyệt nhi này nhất chiêu liền tính là cửu cấp cao thủ đều khó có thể tránh né mặc vương gia cũng nhịn không được lo lắng hô tử hoàng cũng có chút nôn nóng a liền tính hắn lại chán ghét mặc vương gia nếu là mặc thất nguyệt Lấy đệ nhất, làm mặc thất nguyệt phụ vương mặc vương ra thanh danh ở tử dương quốc, chỉ sợ muốn áp hắn một bậc, chính là hắn vẫn là không hy vọng mặc thất nguyệt thua trận, bởi vì mặc thất nguyệt chỉ cần thắng, như vậy bọn họ tử dương quốc đệ nhất liền đến tay, trở thành danh liệt đệ nhất quốc gia, có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, có thể được đến tốt nhất tài nguyên không nói, liền tính cấp là á quốc nộp thuế, cũng muốn giảm rất nhiều, thậm chí không cần, cho nên hắn vội. Vàng muốn mặc thất nguyệt thắng một hồi thi đấu, sở thiên dực cũng có chút nóng vội, lôi kéo phượng cảnh hỏi, bệnh mỹ nhân, ngươi nói thất nguyệt có thể hay không thắng A, thanh sóng này nhất chiêu thoạt nhìn tàn nhẫn làm hại bộ dáng đâu. Lâm lạc nhi cũng gắt gao nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt kia một bóng hình, hận không thể nàng lập tức liền vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Phượng cảnh ánh mắt cực kỳ chuyên chú nhìn kia một người nhi sau đó, nhàn nhạt mở miệng nói, liền cái. Loại này tiểu hoa chiêu, sao có thể đối phó được nương tử của ta, đây là chê cười, tỷ liếc thiên hạ bá đạo ngữ khí bên trong, có đối mặt thất nguyệt kia nồng đậm tin tưởng, hắn tin tưởng nương tử, bổ chúng, mọi người hô hấp đều phải đình chỉ, chính là ngay sau đó, bọn họ thế nhưng thấy được thanh sóng thân ảnh bị đá bay, từ không trung hung hăng rơi xuống đánh úp lại, mọi người mơ hồ nhìn một màn này, một đoàn hồ nhão, sau đó nhìn mặt thất nguyệt thân hình, mới bừng tỉnh. Đại ngộ, nguyên lai like vừa rồi bổ tới chỉ là mặc thất nguyệt, tốc độ quá nhanh sinh ra tàn ảnh mà thôi, căn bản là không có thương tổn đến mặc thất nguyệt bản tôn, đây là ngàn ảnh nện bước thần kỳ chỗ, mặc thất nguyệt lông tóc không tổn hao gì, chính là thanh sóng lại bị thương thảm trọng, lâm lạc nhi nhìn chằm chằm thanh sóng đều nhịn không được ở trong lòng nổi giận mắng, thật là một cái phế vật, liền mặc thất nguyệt đều thu thập không được, thanh sóng thực không cam lòng. A. Hắn thế nhưng bị mặc thất nguyệt cấp đánh ngã, từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược nuốt đi xuống, đột nhiên hắn khi thế bạo trướng lên, bát cấp, cửu cấp, thế nhưng tiêu lên tới thập cấp, liền thăng thập cấp A, lúc này, hiệu trưởng cảm giác được không thích hợp nói, hắn thế nhưng dùng cấm dược, cưỡng chế thăng cấp hai cấp, thỉnh hủy bỏ lúc này đây thi đấu, phản bội thanh sóng phạm quy, lập tức như vậy thăng cấp hoàn toàn là không có khả năng, tử dương quốc người toàn. Bộ đều bất mãn nói, thanh lam quốc phạm quy, đúng vậy, thanh lam quốc thật sự là quá không biết xấu hổ, thế nhưng dùng cấm dược. Lúc này thanh lam quốc người phản bác nói, chẳng lẽ thăng cấp liền phạm quy sao? Các ngươi tử dương quốc mặc thất nguyệt trước mấy chàng thi đấu, cũng không phải như vậy thần kỳ thăng cấp sao? Các ngươi như thế nào không nói này phạm quy, mặc thất nguyệt đó là cấp bậc thấp, như vậy thăng cấp cũng là nàng thiên phú hảo, chính là thanh sóng như... Vậy bát cấp thăng cấp đến cửu cấp, cửu cấp thăng cấp đến thập cấp, hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi ở ngoài, hơn nữa hắn kia phản ứng cũng như là dùng mỗ một loại cấm dược, tuyệt đối là phạm quy a, hiệu trưởng nổi giận, này rõ ràng là phạm quy, cần thiết hủy bỏ thi đấu tư cách, thanh lam quốc bên kia người trở lại, nếu thanh sóng này tính phạm quy, như vậy mặc thất nguyệt phạm quy hai lần, càng thêm hẳn là hủy bỏ thi đấu, các ngươi vô sỉ, các ngươi này tuyệt đối là... Bao che, thất nguyệt kia chỉ là không che giấu thực lực mà thôi, thanh sóng tuyệt đối là dùng phi bình thường tốc độ thăng cấp, thanh lam quốc vẫn là một cái đại quốc, thế nhưng như thế vô sỉ, bao che gian lận tuyển thủ dự thi lại còn có vu hãm thất nguyệt, thật là vô sỉ cực kỳ, hiệu trưởng sắc mặt trở nên âm trầm không thôi, ngay cả tinh anh ban người cũng không bình tĩnh, hai bên tranh luận mặt đỏ tai hồng, hai người này thời điểm, hiệu trưởng bọn họ đồng thời nhìn phía. Ngồi ở chủ vị thượng Thánh Nữ Lâm Lạc Nhi nói, Thánh Nữ Đại Nhân, thỉnh ngươi phán quyết, thanh Lam Quốc Người dự thi hoàn toàn ở phạm quy, thanh Lam Quốc Người cũng hoàn toàn không cam lòng lạc hậu, Thánh Nữ Đại Nhân, mặc thất nguyệt cũng phạm quy, thỉnh Thánh Nữ Đại Nhân mình dám, Lâm Lạc Nhi dùng cực kỳ ôn nhu ánh mắt nhìn bọn họ, các ngươi trước không cần xảo, trước bình tĩnh lại, nàng ôn nhu nói, giống như có thể chấn an người tâm, vì thế khắc khẩu không thôi. Người đều bình tĩnh xuống dưới, lúc này Lâm Lạc Nhi đột nhiên nói, trước hai chàng thi đấu mặc thất nguyệt cũng nhanh chóng thăng cấp, đúng là kỳ quái, cho nên thanh sóng như thế thăng cấp, cũng ở tình lý bên trong, cho nên bổn thánh nữ cảm thấy, thanh sóng không tính phạm quy, thi đấu tiếp tục, nghe xong Lâm Lạc Nhi nói, hiệu trưởng hoàn toàn trợn tròn mắt, vốn dĩ cho rằng thanh nữ sẽ công bằng công chính, chính là này hoàn toàn là ở bao che thanh Lam Quốc A, tinh anh. Ban người đều vô cùng phẫn nộ, này thế nhưng là thánh nữ, thánh nữ thế nhưng hoàn toàn không phân xanh đỏ đen trắng định ra như vậy kết luận, thật sự là quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, mà phượng cảnh trong mắt hiện lên lạnh băng quang mang nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, nếu hàn đoán không sai nói, thanh sóng có thể thăng cấp hai cấp, chỉ sợ là dùng thần điện bí dược, thần điện bí dược luôn luôn là không truyền ra ngoài, này tuyệt đối cùng Lâm Lạc Nhi thoát không được can hệ, lúc... Này, Tiểu Hy cũng nhịn không được cả giận nói, ngươi cái này hư đại thẩm căn bản là là nói hưu nói vượn, ta mẫu thân đó là lợi hại, mới thăng cấp nhanh như vậy, mà cái kia hư thúc thúc căn bản là là ăn thứ gì mới như thế, dài quá đôi mắt người đều biết, ngươi thế nhưng nói hưu nói vượn, đúng vậy, chương đối mắt người đều biết, ngươi xem thanh lam ánh mắt kia, còn có kia không ổn định hơi thở, căn bản là là có vấn đề, sở thiên dực cũng chút nào không cho thành nữ mặt. mũi nghe đồn bên trong thánh khiết thánh nữ bất quá như vậy lớn lên không ra sao dáng người cũng không ra sao liền sẽ trang mà thôi bị một cái tiểu hài tử trước mặt mọi người mắng lâm lạc nhi tức khắc gian mặt cứng đờ hồng con mắt thống khổ nói ta thật sự phán định sai rồi sao chính là tử dương quốc tuyển thủ cũng không thể đủ xác định có vấn đề làm thần sứ giả ta không thể đủ bao che bất luận cái gì một người bằng không thần là sẽ không tha thứ ta kia một bộ, đỡ phong nhược liễu bộ dáng, làm nghi ngờ nàng thanh âm đều thiếu không ít, có lẽ thanh nư cũng không phải cố ý, chỉ là công bằng mà thôi, hiệu trưởng cũng nhịn không được ai thán, kia tiểu nha đầu lúc trước liền không nên áp chế thực lực, cái này hảo, cùng người lợi dụng sơ hở, hắn chính là biết nàng thật sự thực lực, kiều cấp đỉnh, hiện giờ thanh sóng biến thành thập cấp cao thủ, như vậy muốn thắng, thật là thực khó khăn a để nhất cứ như vậy không cánh mà bay, hiệu trưởng, Đều nhịn không được tiếc hận, lâm lạc nhi như thế đáng thương hề hề, tử hoàng đều không đành lòng vì bọn họ quốc gia tuyển thủ mở rộng, tiểu hy khinh thường bĩu môi, cả giận nói, ngươi căn bản là không tính công bằng, như vậy còn tính công bằng nói, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có công bằng, đáng chết tiểu hài tử, cũng dám nhục mạ chúng ta thành nữ đại nhân, lúc này, thánh nữ bên người thị nữ liền phẫn nộ nói, xuất ký bất ý đối tiểu hy ra tay, mọi người kinh. Ngạc, thần điện không hổ là thần điện A, ngay cả một cái thị nữ, thế nhưng đều có thập cấp thực lực, thần điện quả nhiên cường đại, kia một cái thị nữ đột nhiên tập kích, phượng cảnh trên người tản ra cường đại hơi thở, vùng tay lên kia một cái thị nữ liền bị chủ phi, ở không trung hình thành đường Paraban, lầm lạc nhi mở miệng nói, lăn lại đây sau đó xin lỗi nói, ta thị nữ vô lý, ta cảm giác được phi thường xin lỗi. Ta nhất định sẽ hảo hảo xử trí hắn, nhất chiêu liền, chụp bay một cái thập cấp cao thủ, như vậy muốn rất mạnh nhân tài có thể làm được a Mọi người nhìn diện mạo bình thường phượng cảnh, bọn họ tử dương quốc khi nào xuất hiện bực này nhân vật. Phượng cảnh lạnh băng liếc hướng về phía Lâm Lạc Nhi, lại có tiếp theo, ta nhất định sẽ làm nàng chết không có chỗ chôn Lâm Lạc Nhi thân thể run lên, nhịn không được tức giận mắng nàng thị nữ, thật là không dài đầu óc nha đầu chết tiệt kia. Cũng dám làm trò cảnh ca ca mặt xuống tay, động con trai của nàng, là ta sai, là ta không có hảo hảo quản giáo ta thị nữ, ngươi muốn sinh khí, liền đối ta sinh khí thì tốt rồi, thành nữ cúi đầu nức nở, mọi người đều nhịn không được bia khái, thành nữ thật sự thiện lương không thôi, ngay cả chính mình thị nữ đều như vậy giữ gìn, chính là bọn họ quên mất, đương nhiên kia một cái thập cấp thị nữ, thế nhưng công nhiên đối một cái năm tuổi tiểu hài tử ra tay a. cung giám đối chính mình nhi tử ra tay mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng nàng đã xác định thanh sóng chỉ sợ cùng cái kia thánh nữ là một đám âm thanh lạnh lùng nói trận này thi đấu ta kế tiếp chính là bất quá thánh nữ mặc thất nguyệt lạnh băng tầm mắt rơi xuống thánh nữ trên người ta muốn nói cho ngươi một câu mặc trang bức trang bức tao xét đánh lời này một chỗ lâm lạc nhi khăn che mặt hạ mặt thanh may mắn nàng đeo khăn che mặt Bằng không đang ngồi người đều có thể thưởng thức nàng kia xuất sắc biểu tình, A Bình Ha, mảng trang bức, trang bức tao xét đánh, thật sự là quá sâu sắc, nghe được lời này, sở thiên dực cũng cười ha ha lên, những lời này thật sự là thật tốt quá, hắn cảm giác được cái này thần điện thánh nữ chính là trang bức A, hơn nữa trang khắp thiên hạ người đều bị che mắt, mà hắn hôm nay mới biết được nàng chính diện mục. Sở thiên dực cười, lâm lạc nhi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh băng, sau đó, phất phất tay nói, nếu mặc thất nguyệt cũng cảm thấy thanh sóng không có vấn đề, như vậy thi đấu tiếp tục, cho thanh sóng một ánh mắt, cực kỳ lạnh băng, giết mặc thất nguyệt, giết nàng cấu kết với nhau làm việc xấu, đương nhiên Tâm hữu linh tê, thanh sóng tiếp thu tới rồi lâm lạc nhi mệnh lệnh lúc sau. Huy động kiếm phi thân sát hướng về phía mặc thất nguyệt, Thăng cấp tới rồi đệ thập cấp hắn cảm giác được tràn ngập lực lượng, giống như tùy tiện vừa động thủ liền có thể, đem mọi người cấp tiêu diệt, cái này làm cho hắn lòng tự tin bạo trướng lên, kiếm chiêu ngoan độc, chiêu chiêu chí mệnh, lúc này mặc thất nguyệt cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi đột nhiên mọi người cảm giác được mặc thất nguyệt khí thế cũng biến cường, thất cấp bát cấp cửu cấp cửu cấp đỉnh, thần A, thanh sóng như vậy quỷ dị biến cường. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn đó là dùng dựa vật, chính là mặc thất nguyệt không giống nhau, nàng đứng ở trên đài, không. Người nhìn đến nàng dùng dựa vật, hơn nữa nàng hơi thở cực kỳ bình thản, giống như nàng vốn dĩ liền có như vậy thực lực giống nhau, nàng tuyệt đối là thật tài thật liêu. Mọi người đều thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh A, 19 tuổi kiều cấp đỉnh cao thủ A, liền tính là toàn bộ thánh võ đại lục, đều hiếm khi có như vậy thiên tài. Này tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, kiểu cấp đỉnh, nữ nhân này thế nhưng có kiểu cấp đỉnh thực lực, như vậy thực lực cùng thiên phú, khó trách cảnh ca ca sẽ coi trọng nàng, lâm lạc nhi hai mắt bốc hỏa, ghen ghét không thôi nhìn mặc thất nguyệt, nhìn về phía thanh sóng ở trong lòng hò hét, giết nàng, giết nàng liền tính mặc thất nguyệt có được kiểu cấp đỉnh thực lực lại như thế nào, kiểu cấp đỉnh cùng thập cấp tuy rằng chỉ là kém một chút, chính là lực lượng lại khác nhau như trời với đất. Muốn thắng thanh sóng, hiển nhiên là không có khả năng, thanh sóng chiêu chiêu hung ác, đây cũng là mặc thất nguyệt lần, đầu tiên đối chiến thập cấp cao thủ, đương nhiên chuẩn bị đem hết toàn lực, nghiêm túc mà chống đỡ, thanh sóng lại một lần dùng ra hắn sát chiêu huy lại đây, gợn sóng phá, mặc thất nguyệt không chế được chỉ bạc mở miệng nói, thiên ti vạn lũ, trói thanh sóng là cường công, mà mặc thất nguyệt lại là viễn trình công kích, hai cổ lực lượng va chạm tới rồi cùng nhau. Đem toàn bộ lôi đài đều phá hủy hơn phân nửa, thanh sóng kiếm thất bại, mà mặc thất nguyệt chỉ bạc cũng, không có trói buộc đến mục tiêu, lúc này đây, bọn họ đánh thành ngang tay, thanh sóng nhìn mặc thất nguyệt, nàng sợi tóc có chút hỗn độn, bừa bãi đứng ở nơi nào, một thân ngạo cốt, dường như có thể đỉnh thiên lập địa, chỉ bạc vờn quanh ở nàng bên người, giống như thần nữ buông xuống giống nhau, mọi người đều xem ngây người, đây là mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt chân chính thực lực, thiên A, quá lợi hại, vốn dĩ cho rằng phế tài quật khởi, như vậy còn cần một đoạn thời gian. Chính là mặc thất nguyệt dùng cực kỳ khủng bố tốc độ quật khởi, so chi trước kia, càng thêm ưu tú, càng thêm yêu nghiệt. Thanh sóng mở miệng nói, nữ nhân, thực lực của ngươi thực không tồi, xứng khi ta đối thủ, hắn trong lòng cũng khơi dậy vô số sóng gió hãi lãng, nếu hắn không có cưỡng chế thăng cấp nói, tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. lại còn có xé bại thực thảm chính là hiện giờ hắn là thập cấp cao thủ tuyệt đối có thể giết nữ nhân này mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt mỉa mai tươi cười chính là ngươi không xứng khi ta đối thủ loại này dùng dược vật tăng lên đối thủ nàng mới khinh thường nữ nhân ngươi tìm chết thanh sóng nổi giận hắn thế nhưng bị một nữ nhân xem thường hắn dựa vào cái gì khinh bỉ hắn sát hướng về phía mặc thất nguyệt mặc thất nguyệt đông đưa chỉ bạc Hai người lại qua không ít chiêu, hai người chiến không lâu, thanh sóng cảm giác được dược hiệu lại ở chậm rãi trôi đi, chính là mặc thất. Nguyệt lại càng đánh càng hăng, hắn tâm một hoành, chuẩn bị đầu cái cá chết lưới rách, tụ tập hắn thân thể bên trong sở hữu thành võ, chi lực huy động kiếm dùng ra hắn phải giết tuyệt kỹ, ngàn sóng sát mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết phải giết tuyệt kỹ không hổ là phải giết tuyệt kỹ. Mặc thất nguyệt ném động chỉ bạc đi ngăn trở kia kiếm khí, chính là thập cấp lực lượng cực kỳ thế nhưng, phanh mặc thất. Nguyệt xây dựng ra tới chỉ bạc cái chắn thế nhưng đứt gãy, mà thanh sóng kiếm khi đánh úp về phía mặc thất nguyệt. Nương tử phượng cảnh hô, chỉ cần mặc thất nguyệt một có nguy hiểm, hắn sẽ không cố kỵ bất luận cái gì quy tắc ra tay đi cứu nàng. Mẫu thân tiểu hy lòng nóng như lửa đốt, thấy được chính mình mẫu thân có nguy hiểm, nàng lo lắng không thôi, thất nguyệt. Sở thiên dực đều nhịn không được xông lên đi, Nguyệt Nhi tiểu thất Nguyệt đội trưởng, mặc thất Nguyệt cũng cảm giác được nguy hiểm buông xuống, quả nhiên cửu cấp cùng thập cấp tranh lệch thật sự man lớn, thanh sóng đối nàng dùng ra phải giết chi chiêu, nàng căn bản là vô pháp trốn tránh, chính là nghe mọi người tiếng gọi ầm ý, như vậy nhiều người ở lo lắng nàng, có như vậy quan tâm người đang nhìn nàng, nàng tuyệt đối không thể đủ làm chính mình có việc, mặc thất Nguyệt trốn tránh tốc độ nhanh hơn tới rồi cực hạn. Chính là thanh sóng lại không chết không ngừng, đuổi giết giả. Mặc thất nguyệt nắm tay nắm chặt, tuyệt đối không thể thua răng rắc lúc này. Mặc thất nguyệt cảm giác được một cái cho tới nay kho có thể đột phá cái chắn, thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian rách nát, nàng vẫn luôn công phá không xuống dưới kiều cấp đỉnh cái chắn. Ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, thế nhưng liền tự động phá khai rồi. Mặc thất nguyệt nhanh chóng thăng cấp tới rồi đệ thập tầng, hơn nữa thăng cấp lúc sau, hoàn toàn không có rừng không được. tới thẳng đến thăng cấp tới rồi đệ thập tầng trung giai tức khắc gian trường hợp trở nên cực kỳ yên tĩnh quá khủng bố quá yêu nghiệt thế nhưng đánh đánh thăng cấp hơn nữa thăng cấp như thế hung mãnh bởi vì thăng cấp tới rồi đệ thập tầng mặc thất nguyệt tốc độ trở nên càng mau áp lực cũng nháy mắt giảm bớt bắt đầu phản kích ngàn tầng xác ngàn vạn điều chỉ bạc giống như từng hàng lợi kiếm giống nhau nhằm phía thanh sóng phốc thanh sóng trốn tránh không Được, bị trọng thương, mặc thất nguyệt hoa lệ phản kích làm mọi người hoan hô, phượng cảnh cũng ôm Tiểu Hy làm xuống dưới, nương tử giỏi quá, nàng thật sự thăng cấp, mà lúc này đây chiến đấu, chính là một cái thực tốt cơ hội. Tiểu Hy cũng không thấy mặt nở nụ cười, mẫu thân quá lợi hại, sở thiên dực hoàn toàn ngây dại, quá yêu nghiệt, thật sự là quá đả kích người, hắn hoàn toàn bị mặc thất nguyệt thực lực còn có thiên phú đả kích thương tích đầy mình, bị chỉ bạc thương. Đến thanh sóng ngã xuống mang theo trên mặt đất, trên vai hắn, trên chân, cánh tay thượng đều có tinh tế huyết động, miệng vết thương tuy rằng tiểu, chính là huyết lại không muốn mệnh chảy ra, hắn hoàn toàn đều không chế không được, chỉ bạc ra, tất thấy huyết, ngàn tầng sát, đó là thị huyết tuyệt sát, mặc thất nguyệt, ta liều mạng với ngươi lúc này, thanh sóng một tiếng quát lớn, liền tính hắn hiện tại đã vết thương trồng chất, chính là lại vọt lại đây, trên người thánh. Võ tri lực cực kỳ bạo ngược, giống như muốn cùng mặc Thất Nguyệt đồng quy vô tận, cái này mặc Thất Nguyệt hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình kiêu ngạo cấp xé nát, đáng chết, hơn nữa cái này mặc Thất Nguyệt là thánh nữ đại nhân muốn giết người, vì thánh nữ đại nhân, hắn cũng muốn giết chết hắn, liền tính lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục, hắn cũng không tiếc, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, muốn lôi kéo hắn cùng chết, nằm mơ đi thôi, trong tay chỉ bạc. biến thành hai điều đường thẳng song song mặc thất nguyệt nhẹ nhàng vung lên vốn dĩ hùng hổ thanh sóng lại ngừng lại ngã xuống trên mặt đất đôi tay hai chân xuất hiện khắp nơi tơ máu ngã xuống trên mặt đất run rẩy rốt cuộc bò không đứng dậy lầm lạc nhi thất vọng không thôi ở trong lòng mắng to phế vật chính là thanh lam quốc hiệu trưởng lại nhịn không được cả giận nói mặc thất nguyệt ngươi cũng dám thương tổn ta thanh lam quốc đệ nhất thiên tài như vậy ngoan độc chiêu số liền tính hôm nay bọn họ đem thanh sóng cứu về rồi chỉ sợ cũng chỉ là liền trở về một cái phế vật mà thôi người một cấp khí thế hướng về mặc thất nguyệt gào thét mà đi lúc này hiệu trưởng cũng nổi giận lão thất phu thi đầu có thương vong đó là ở bình thường bất quá sự tình ngươi cũng dám đối tiểu bối ra tay hai cổ lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau làm mặc thất nguyệt lui về phía sau vài bước nàng nhưng thật ra không có gì sự tình chính là đột nhiên Thổi qua tới một trận kình phong, đem nàng đặc chế khăn che mặt cấp thổi rớt, tế tức khắc gian, truyền ra vô số thanh hút không khí thanh, mọi người đều cảm giác được hô hấp đều phải đình chỉ giống nhau, biến thành một đám hình người thạch điêu, khăn che mặt bị thổi lạc, lộ ra tới gương mặt kia, hoàn mỹ không giống người, tinh mỹ ngũ quan, giống như thần tới chi bút giống nhau, kia hoàn mỹ hình dáng, hình như là tốt nhất họa sư tỉ mỉ miêu tả ra tới dường như, làn da. giống như dương chi bạch ngọc giống nhau, thanh thấu tinh tế, lông mi giống như cánh bướm giống nhau, nồng đậm mà lại phản nghịch, quỳnh mũi tinh xảo, màu hồng anh đào cánh môi mê người không thôi, tóc đen như mực, tùy ý rối tung xuống dưới, thanh phong gợi lên, đường hoàng bay múa, một tiếng màu tím váy dài, phát họa ra nàng hoàng mỹ dáng người, tuy rằng chiến đấu lúc sau hơi hơi có chút hỗn độn, chính là lại vì nàng tăng thêm vài phần lãnh lệ cùng không dung xâm phạm khí. Phách, nàng đạm nhiên đứng nơi đó, đen nhánh con người lưu chuyển lộng lẫy quang mang, ánh mặt trời tưới xuống nàng trên người, dường như trên chín tầng trời di rơi xuống nhân gian thần nữ giống nhau, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy hoàn mỹ nữ nhân, mọi người mắt sáng rực lên, kinh hãi, ngay cả máu mũi đều có không chế không được, mà người này, là mặc thất nguyệt, thiên giết rốt cuộc là ai nói mặc thất nguyệt hủy dung, này nơi nào hủy dung, mà là so trước kia trổ. Mã càng thêm mỹ lệ, kia một loại làm người không rời được mắt mỹ lệ, mang theo một loại làm người nhìn lên cao quý, nhìn kia một bóng hình, lâm lạc nhi móng tay khấu vào thịt đều không tự biết, nàng vốn dĩ cho rằng đem nàng khăn che mặt lộng rớt, làm nàng bị che đậy xấu xí dung nhan bị vạch trần, sẽ làm nàng mất mặt, liền tính thánh võ chi lực lợi hại thì thế nào, còn không phải một cái xỉu bát quái. Chính là vạch trần nàng khăn che mặt lúc sau, mất mặt không phải nàng, mà là, nàng nàng đứng ở nơi đó, giống như tụ tập thế gian sở hữu quang mang, thậm chí đều đem nàng quang huy cấp đoạt qua đi, như vậy mỹ nhân, như thế nào có thể làm người không khuynh tâm, cảnh ca ca chỉ sợ là biết nàng chân chính bộ dáng, mới thích nàng bỏ nàng với không màng, như vậy một nữ nhân, tuyệt đối lưu không được, trước kia nàng là bởi vì cảnh ca ca. Mà hiện tại nàng liền tính là bởi vì chính mình cũng muốn diệt trừ nàng, như thế dung nhan, như thế thiên phú, liền tính. Nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, nàng lại thật sâu cảm giác được một loại uy hiếp, nhất định phải ở nàng không trưởng thành phía trước tiêu diệt nàng, bằng không nàng địa vị sẽ đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Sở thiên dực là gặp qua mặc thất nguyệt chân chính dung nhan, chính là đêm tối cùng ban ngày sinh ra chấn động hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là nàng vừa mới đại thắng lúc sau tư thái, là như vậy hoàn mỹ, như vậy khí phách, như vậy làm hắn không rời được. Mắt, mặc vương ra kích động không thôi, nàng nữ nhi, như thế ưu tú, vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là dung mạo, đều là tốt nhất, không hổ là toàn nhi nữ nhi, chỉ có phượng cảnh một người ảo não không thôi, nhiều người như vậy nhìn đến hắn nương tử dung mạo, hắn có một loại muốn giết người cảm giác. đem này đó gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nương tử dung mạo người đều giết chết trên người tảng mát ra một loại bạo ngược hơi thở hắn nhìn phía lâm lạc nhi càng thêm âm vụ nàng là đầu sỏ gây tội kia một trận gió tuyệt đối là nàng tạo thành đáng chết bị phượng cảnh như vậy nhìn chằm chằm lâm lạc nhi cảm giác được thực vô tội cảnh ca ca sinh khí hơn nữa thực tức giận trước nay đều không có nhìn thấy hắn sinh quá lớn như vậy khí Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ gắt gao là chính mình động thủ làm mặc thất nguyệt dung mạo bại lộ ra tới, hắn liền sinh khí, không khí bên trong tràn ngập lạnh băng hơi thở, mọi người nhịn không? Được đánh một cái dung mình, rốt cuộc từ mặc thất nguyệt trên mặt, rời đi tầm mắt, mặc thất nguyệt bước chân chậm rãi di động tới, khom lưng nhặt lên chính mình khăn che mặt, kia một bước vừa động, đều là một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến, mặc thất nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nếu đã bại lộ, lúc trước hại chính mình hủy dung người cung thu thập, phượng cảnh đã sớm bắt được nàng, nàng cũng không cần phải cất giấu Đôi mắt đẹp vừa chuyển, mặc thất nguyệt nhìn phía trọng tài nói, trọng tài, ngươi còn không có tuyên bố kết quả. Mặc thất nguyệt dung nhan hiện thế, tạo thành không nhỏ hoành động, ngay cả trọng tài, đều quên mất tuyên bố kết quả, trọng tài trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, sau đó nói, hiện tại ta tuyên bố... Tử dương quốc mặc thất nguyệt đạt được cá nhân tái đệ nhất danh, như thế chấn động nhân tâm tin tức vừa ra, tử dương quốc người đều hoan hô nói, thất nguyệt quận chúa vạn tuế thất nguyệt quận chúa quá lợi hại thất nguyệt, bất quá một bên hoàng đế mặt lại đen, vạn tuế nói như vậy, chỉ là hoàng đế chuyên trúc, chính là hiện giờ mặc thất nguyệt như thế phong hoa, như thế thiên phú, chỉ sợ không cần phải bao lâu, ở tử dương quốc nhân khí đều sẽ vượt qua hắn. Hơn nữa một cái mặc vương, tử hoàng hiện tại tâm tư phức tạp không thôi, thiếu một cái vân vương phủ, chính là lại nhiều một cái mặc thất nguyệt, hiện tại mặc vương phủ thực lực càng ngày càng cường, đều mau áp đến hắn trên đầu tới, chuyện, như vậy làm một cái quân vương, là tuyệt đối không cho phép phát sinh, kế tiếp, hiệu trưởng nhìn phía thánh nữ nói, thánh nữ đại nhân, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội đã kết thúc, thỉnh ngươi tuyên bố cuối cùng kết quả đi, đệ nhất A. Đệ nhất, bọn họ từ Dương quốc thế nhưng được đến đệ nhất, hiệu trưởng đã gấp không chờ nổi muốn nghe thấy cái này kết quả nhưng, cực kỳ khoe khoang nhìn mặt khác quốc hiệu trưởng, loại này rửa mối nhục xưa cảm giác thật là thật tốt quá, thánh, nữ ăn mặc vui vẻ bạch y, trên mặt như cũ bao trùm màu trắng khăn che mặt, nàng chậm rãi đứng lên, giống như bạch liên gia thủy, trong vòng một ngày, nhìn thấy hai cái như thế mỹ nhân, thật là tam sinh hữu hạnh a Thánh nữ trong mắt, che kín nhu hòa ý cười, hết thảy ghen ghét cùng phẫn nộ, thế nhưng biến mất không còn một mảnh, nàng ô nhu nói, chúng ta thánh võ đại lục, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, là Á Quốc cũng có không ít thanh niên tài tuấn, lúc này đây thi, đấu thực xuất sắc, bảy quốc bên trong người dự thi, đều thực nỗ lực, hiện tại ta tới tuyên bố kết quả, đệ nhất danh, tử Dương Quốc, tử Hoàng nghe thế tin tức. Hưng phấn vô cùng, về sau bọn họ tử dương quốc liền không phải đội sổ tiểu bính, mà là bảy quốc chi danh liệt đệ nhất quốc gia, đệ nhị danh, thành lam quốc, đệ tam danh đệ tứ danh, thứ tự bị công bố ra tới, bảy quốc gia vận mệnh cũng bị công bố ra tới, thánh nữ tuyên bố xong lúc sau, liền đi tới mặc, thất nguyệt bên người, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, hoàn toàn không thấy một tia địch ý, làm mặc thất nguyệt ở trong lòng chửi thầm. Nữ nhân này thật sự so Oscar ảnh hậu kỹ thuật diễn còn muốn hảo, thu phóng tự nhiên, nội bộ cùng bề ngoài phối hợp hoàn mỹ mê hoặc nhân tâm, mặc thất nguyệt, thánh nữ chậm rãi mở miệng, người khác đều hâm mộ không thôi, không hổ là lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội đệ nhất danh, bảy quốc đệ nhất thiên tài, thế nhưng có thể làm. Thánh nữ đại nhân tự mình cùng nàng nói chuyện, nếu là người khác khẳng định kích động không thể tự kiềm chế. cảm kích lưu nước mắt chính là mặc thất nguyệt lại vẻ mặt đạm nhiên hỏi không biết thánh nữ có chuyện gì sao thầm nghĩ nói nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không tồi ta hy vọng ở nửa năm lúc sau tứ quốc tuyển chọn tái bên trong lại một lần nhìn thấy ngươi thánh nữ ôn nhu mở miệng nói tứ quốc tuyển chọn tái kia lại là cái gì thi đấu mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc chính là cũng không có hỏi ra tới Chỉ là hơi hơi gật gật đầu, đa tạ thánh nữ đại nhân khen ngợi, ta sẽ nỗ lực, bất quá, ta hiện nay có một việc, thỉnh thánh nữ đại nhân làm chứng, mặc thất nguyệt nàng là cái gì thân phận, thế nhưng cùng nàng để yêu cầu, thánh nữ khăn che mặt hạ mặt cứng đờ, người khác cũng cho rằng mặc thất nguyệt to gan lớn mật, thế nhưng hướng thánh nữ để yêu cầu, thánh nữ, thân phận nhưng không giống bình thường à, chính là lâm lạc nhi lại uyển chuyển cười, nói nói xem. Lúc này, mặc thất nguyệt đem ánh mắt dừng ở tử hoàng cùng hiệu trưởng trên người, hiệu trưởng, ngươi lúc trước nói, ta bắt được đệ nhất, ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, tử hoàng điện hạ, ta bắt được đệ nhất danh, vì tử dương quốc tranh thủ lớn lao vinh quang, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, không biết tử hoàng đại nhân có chịu hay không đáp ứng, nghe được mặc thất nguyệt, nói, phượng cảnh tức khắc gian có một loại dự cảm bất hảo, nương tử rốt cuộc muốn vứt bỏ hắn, ô ô ô. Hiệu trưởng thực kinh ngạc mặc thất nguyệt thế nhưng đương trưởng đưa ra yêu cầu, lại còn có làm trò thành nữ mặt, cười nói, tiểu thất nguyệt, ngươi tận tránh nói đi, tử hoàng cũng thực hào sảng cười nói, thất nguyệt hiền chất, ngươi hiện tại chính là chúng ta tử dương quốc đại anh hùng, một cái nho nhỏ yêu cầu tính cái gì, ngươi nói thẳng đi, chỉ cần chấm có thể làm, được, nhất định đáp ứng ngươi, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, muốn chính là ngươi những lời này. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ta muốn hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. tử hoàng gương mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn tiệc mừng thọ kia một ngày mặc thất nguyệt liền phải hắn thu hồi thánh trị, cuối cùng bởi vì vượng cảnh hoàng tử kiên trì, hắn cứ như vậy không giải quyết được gì, mà hiện giờ mặc thất nguyệt ở tinh anh luận võ đại hội đưa ra như vậy, yêu cầu, hắn muốn đổi ý điều khó, rốt cuộc quân vô hì ngôn, hắn nếu là lật lọng nói. Sẽ ở bảy người trong nước trực tiếp trao đổi mất hết mặt, chính là thất nguyệt hiền chất, này phượng cảnh kia một quan không hảo quá a. bệ hạ, đây là chính ngươi nói, vô luận cái gì yêu cầu đều đáp ứng ta, mặc thất nguyệt có chút ủy khuất nhìn từ hoàng, sau đó nhìn phía lâm lạc nhi, thánh nữ đại nhân, ngươi cũng nghe tới rồi đúng hay không, nếu lâm lạc nhi cũng không có việc gì tìm, nàng nói chuyện, như vậy nàng cũng thuận tiện đem nàng lợi dụng một chút. Lâm Lạc Nhi hơi hơi phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn mặc thất nguyệt nói, ngươi muốn cùng cảnh phượng cảnh hoàng tử, giải trừ hôn ước, ôn nhu ngữ điệu bên trong, mang theo không thể tin tưởng, như vậy ưu tú cảnh ca ca, nữ nhân này thế nhưng nương tốt như vậy cơ hội cùng cảnh ca ca tử hôn, hơn nữa nàng hài tử không phải cảnh ca ca sao, nàng thế nhưng không chịu gả cho cảnh ca ca, Lâm Lạc Nhi trong lúc nhất thời. Căn bản là vô pháp lý giải mặc thất nguyệt trong lòng suy nghĩ, đầy bụng hồ nghi, bất quá mặc thất nguyệt tự nguyện cùng cảnh ca ca tử hôn, hoàn toàn đang cùng nàng ý. Lâm Lạc Nhi ôn hòa mở miệng nói, tử hoàng, ngươi thế nhưng hứa hẹn xuống dưới, tự nhiên không thể lật lọng hôn nhân đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp đối tượng, nếu gả cho không thích hợp người, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không hạnh phúc, ngươi liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đi. Thánh nữ đều mở miệng, cái này tử hoàng nơi nào còn dám đổi ý a? sau đó liền tuyên bố nói, Thảo, ta hiện tại tuyên bố, thu hồi lần trước tứ hôn, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hoàng tử hôn ước giải trừ, hôn ước một giải trừ, liền có người bắt đầu nghị luận nói, cũng là, mặc thất nguyệt quận chúa như thế mỹ mạo, hơn nữa thiên phú như vậy cao, phượng cảnh hoàng tử không quyền không thế lại còn có mau bệnh đã chết, căn bản là không xứng với mặc thất nguyệt quận chúa. Khó trách thất nguyệt quận chúa muốn tử hôn, chờ hạ ta liền đi mặc vương phủ cầu hôn, đúng vậy, phượng cảnh hoàng tử nơi nào xứng đôi thất nguyệt quận chúa, ta cũng phải đi cầu hôn, kế tiếp, trường hợp có chút sôi trào, mà phượng cảnh mặt lại càng ngày càng âm trầm, dấu diếm sát khí a, lâm lạc nhi cũng cảm giác được, mặc thất nguyệt thế nhưng không biết sống chết lui cảnh ca ca hồn, cảnh ca ca kiêng ngang phân, nơi nào sẽ chịu được như vậy sỉ nhục, liền tính mặc. Thất Nguyệt sinh cảnh ca ca hài tử, cảnh ca ca chỉ sợ sẽ tức giận đến bóp chết nàng, đối với mặc thất Nguyệt như vậy tự tìm tử lộ, lâm lạc nhi thật cao hứng nhìn đến, cuối cùng lại một lần mở miệng nói, mặc thất Nguyệt, ta thực chờ mong ở tứ quốc tuyển chọn đại tái, cùng Bắc Châu đế quốc trận chung kết nhìn thấy ngươi, hảo hảo chuẩn bị đi, trên mặt tuy rằng nói cổ vũ lời nói, chính là nàng trong lòng lại là mặt khác một loại ý tưởng. Nàng mặc thất nguyệt, cho dù có cái kia, tư cách vào nhập tứ quốc tuyển chọn tái, chỉ sợ cũng không có cái kia mệnh đi tham gia, đáng thương cha, tiểu hy trấn an tâm tình thật không tốt phượng cảnh, thở dài nói, ai làm cha cùng kia một cái trang bức đại thẩm thật không minh bạch, xem mẫu thân tức giận đem ngươi vứt bỏ đi, mau đem mẫu thân truy trở về, tiểu hy xem trọng ngươi Nga, nét mặt biểu lộ một mặt đáng yêu tươi cười, rốt cuộc làm phượng cảnh tâm hảo đi lên. A bình ha, ngươi bị vứt bỏ, sở thiên dực khoe, khoang nhìn phượng cảnh, kế tiếp liền cảm giác được một cổ trưởng phong, sở thiên dực, ta cảm thấy chúng ta cần thiết luận bàn luận bàn. Phượng cảnh trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, sau đó liền lôi kéo sở thiên dực rời đi, A không cần A ngô luận võ đại hội một chỗ rừng cây nhỏ bên trong, truyền ra tới tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, làm người nghe đều sợ hãi không thôi. Tiểu hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, đáng thương sợ thúc thúc, não tàn hướng, hỏng súng thượng đâm, hy vọng cha có thể hảo tâm cho hắn lưu một hơi đi, tiểu hy, đi thôi, mặc thất nguyệt nhìn ở cười trộm tiểu hy, sau đó lôi kéo hắn rời đi, tiểu hy lôi kéo mặc thất nguyệt nói, mẫu thân, ngươi thật sự không cần cha sao, mặc thất nguyệt bước chân ngừng lại, hỏi, tiểu hy ngươi thích phượng cảnh sao, nàng trước nay đều không có hỏi qua tiểu hy vấn đề này, cha rất lợi hại. Lại còn có rất có tiền, tiểu hy đương nhiên thích, bất quá u thúc thúc cũng rất lợi hại, rất có tiền, đến nỗi sở thúc thúc, ngạch tiểu hy không có bao lớn đánh giá, sau đó tiểu hy hỏi, không biết mẫu thân càng thêm thích ai một chút, tuy rằng tiểu hy cũng không nghĩ cha thương tâm, bất quá tiểu hy vẫn là tôn trọng mẫu thân quyết định, tiểu hy tuy rằng thích cha, chính là tiểu hi yếu nhất mẫu thân, tiểu hy thực ngoan ngoãn nói, cũng chính là mặc thất nguyệt nhận phượng cảnh. Như vậy bọn họ liền cùng phượng cảnh, nếu là mặt khác nam nhân, tiểu hy, cũng sẽ không phản đối, hết thảy quyền quyết định, đều ở mặt thất nguyệt trong tay, mặc thất nguyệt ôm tin tức, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, không hổ là ta nhi tử, phượng cảnh gương mặt kia, lớn lên chính là dùng để trêu hoa gạo nguyệt, thực không an toàn, cho nên mẫu thân mới sẽ không như vậy qua loa quyết định, cho nên mới tử hôn, bất quá, chúng ta hảo hảo khảo nghiệm hắn. thẳng đến hắn thông qua khảo nghiệm được không? Có lẽ thời gian có điểm trường, không thể. làm tiểu hy quá một nhà ba người nhật tử. bất quá vì chúng ta mẫu tử hai về sau hạnh phúc, nhất định phải đối với ngươi cha nghiêm khắc chấn cửa ải đúng hay không? đúng vậy, mẫu thân anh minh. tiểu hy đối mặt thất nguyệt dơ lên ngón tay cái. đối với mẫu thân quyết định, hắn tuyệt đối là phi thường tán đồng. như vậy chúng ta đi thôi. Nếu là hai người yêu đương nói, động tâm như vậy liền có thể ở bên nhau, chính là nàng hiện giờ cũng không phải là vì yêu đương, mà là cấp. Chính mình nhi tử một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, vô tiểu tam, vô gia đình nội loạn, cho nên phượng cảnh ngươi liền cho ta hảo hảo chờ đợi khảo nghiệm thông qua đi. Đương sở thiên dực mắt xưng mũi tím đi tới mặc vương phủ thời điểm, mặc thất nguyệt suýt ngỡ nhận không ra, có thể thấy được phượng cảnh oán khi có bao nhiêu trọng A. Mặc thất nguyệt trong lòng đều có chút hơi sợ, may mắn phượng cảnh không có tức giận đối nàng xuống tay, bị sở thiên dực chắn tai, sở thiên dực cực kỳ ủy khuất, thất nguyệt, ngươi nhất định phải vì ta báo thù A vốn dĩ sao, là ngươi không cần hắn, làm gì đối ta phát hỏa à, bất quá nếu ngươi nếu là không cần hắn, theo ta, ta bị đánh cũng đáng giá, thất nguyệt, xem ở ta bị đánh phân thượng, muốn hay không ngươi cùng ta qua tính, tức chết hắn. Sở thiên dực nghiến răng nghiến lợi nói, bộ dáng kia có bao nhiêu khôi hài liền nhiều khôi hài, chính là kia một đôi không kềm chế được đôi mắt bên trong, lại hiện lên, nghiêm túc quang mang, bất quá, kia quang mang, mặc thất nguyệt không có chú ý nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nhà ta tiểu hy quá thì tốt rồi, mặc thất nguyệt như thế trực tiếp kết thúc cự tuyệt, làm sở thiên dực trong lòng có chút mất mát, sau đó cười ha ha nói. Ta cũng là vì tức chết hắn mà thôi, nếu thất nguyệt không đáp ứng, vậy quên đi, chính là thất nguyệt, ngươi nhất định phải vì ta báo thù à, hắn đều đem ta đánh thành cái dạng này, ô ô ô, sở thiên dực. Khóc lóc kể lể, mặc thất nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hành, chờ ta đánh thắng được hắn thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi báo thù, ân, ta chờ kia một ngày, cho dù cảm thấy nam nhân kia cường có một ít không thể tưởng tượng. Bất quá dựa vào thất nguyệt thiên phú, có lẽ cũng là có khả năng, hai người mưu đồ bí mật sau khi xong, sở thiên dực có chút mất mát nói, thất nguyệt, lão nhân triệu ta về nhà bế quan tu luyện, lúc này đây bị phượng cảnh đả kích thương tích đầy, mình, hắn cũng hạ quyết tâm ở không ăn trộm lười phải hảo hảo tu luyện, nỗ lực tu luyện là chuyện tốt, ngươi nỗ lực lên, mặc thất nguyệt cười nói, ném mấy bình dược cho hắn, này đó ngươi đột phá thời điểm dùng đến. Còn có chữa thương dược, sở thiên dược trợn to mắt nhìn những cái đó dược, phá phàm đan, phá phàm đan có thể trợ giúp thập cấp dưới thánh võ, chi lực tu luyện giả trăm phần trăm đột phá, còn có hết thảy chữa thương dược, thánh linh đan, toàn bộ đều là hy thế, chân phẩm, sở thiên dược nhìn, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, thất nguyệt, ngươi đối ta thật sự là thật tốt quá, chính là, này đó đan dược. Ngươi này đó đan dược chính là có tiền đều khó có thể mua được, rốt cuộc những cái đó luyện dược sư, các đều lỗ mũi hướng lên trời, hơn nữa không thiếu tiền, sở thiên dược đột nhiên ý thức được một cái trọng đại vấn đề, sau đó hỏi, thất nguyệt, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là luyện dược sư đi, lúc trước nàng hạ độc, vô, cùng kỳ diệu, phong giật hiên hỏi nàng có phải hay không độc sư, nàng nói không phải. Hiện tại tưởng tượng, liền tính là độc sư cũng không có nàng kia tay nghề, trừ phi luyện dược sư, mặc thất nguyệt đạm cười nói, đã đúng, sở thiên dực nghe xong, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, thật sự là quá đả kích người, tu luyện thiên phú yêu nghiệt liền tính, chính là không nghĩ tới nàng như thế tuổi còn trẻ, thế nhưng là một cái luyện dược sư, luyện dược sư, chính là thánh võ đại lục tôn quý nhất chức nghiệp chi nhất. hơn nữa có thể luyện ra phá phàm đan thánh linh đan kia chỉ có cao cấp dược sư có thể làm được a như thế tuổi còn trẻ cao cấp dược sư tuyệt đối sẽ hù chết một tảng lớn người sở thiên dực bị đả kích không nhẹ thân thể có chút lung lay sắp đổ đỡ tường nói thất nguyệt như vậy ta phải đi ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ ở tứ quốc tuyển chọn tái thời điểm gặp mặt ta chờ mong ngươi tới la á quốc a mặc thất nguyệt sửng sốt có việc tứ quốc tuyển chọn tái lâm lạc nhi cũng đề qua vì thế mở miệng hỏi tứ quốc tuyển chọn tái lại là cái gì tứ quốc tuyển chọn tái chính là tứ đại quốc tân tú thi đấu chính là từ lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội cá nhân tái người xuất sắc đều sẽ nhận được mời đi tham gia bắc châu đế quốc tứ quốc luận võ ta vốn dĩ không nghĩ tham gia chính là ta lão cha buộc làm ta tham gia bởi vì nếu ở tứ quốc tân tú tuyển chọn tái phía trên Tiến vào trước 10 tên, là có thể đủ tham gia đi thịnh đều tham gia Bắc Châu, đế quốc cuối cùng trận chung kết, cuối cùng trận chung kết có 100 danh ngạch, nếu tiến vào trước 100 danh nói là có thể đủ tiến vào thần điện mật địa. Nghe nói thần điện mật địa là một cái thần kỳ địa phương, 20 năm mới khai một lần, bên trong có rất nhiều bảo bối, lại còn có có thể làm người nhanh chóng biến cường, mặc thất nguyệt sừng sốt, tứ quốc mới tuyển ra 10 cái người. Tổng cộng lại tuyển ra một trăm người, như vậy còn lại người là từ đâu tới? Đương nhiên là đế quốc có rất nhiều tuyển thủ hạt giống, còn có chính là Bắc Châu Đại Lục bảy đại gia tộc bên trong Tinh Anh hoặc là Thần Điện Tinh Anh, rốt cuộc toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, chúng ta tứ quốc kỳ thật không tính cái gì, mặc thất nguyệt hiểu rõ, này phiến không trung thực rộng lớn, phải đi lộ còn rất nhiều, đến nỗi kia một cái mật địa, nàng cũng thực dám hứng thú, bảo bối cùng biến. cường Chia đều là đã có hoặc lực, thất nguyệt, tứ quốc tân tú tuyển chọn tái thời điểm, ngươi nhất định phải tới, hắn biết, lúc này đây nàng dự thi chỉ sợ cũng là vì tử hôn, đến lúc đó liền tính bắt được thư mời, cũng không nhất định sẽ đi, ân, mặc thất nguyệt gật gật đầu, sở thiên dực hồi la á quốc, rốt cuộc khỏi bị phượng cảnh độc hại, mà bởi vì nàng vì tử dương quốc làm vẻ vang, hoàng đế ở hoàng cung bên trong, vì bọn họ tổ chức khánh công yến, bởi vì thượng một lần. Chúc mừng không vui, mặc thất nguyệt kỳ thật một chút đều không nghĩ mua hắn chướng, chính là tử hoàng lúc này đây tổ chức đặc biệt lớn mạnh, tử hoàng tâm tình cực hảo mời tới tím dương quá dự thi người, này có thể so với hắn tiệc mừng thọ, thịnh tình không thể chối từ dưới, mặc thất nguyệt đáp ứng đi tham gia khánh công yến, đương mặc thất nguyệt vừa đi vào đại điện bên trong, đưa tới vô số người chú mục, nàng như cũ là một thân màu tím váy dài, trừ đi khăn che mặt, mỹ diễm. Không gì sánh được, so chi lúc trước tỉ mỉ trang điểm tới tham gia tiệc mừng thọ, còn muốn kinh người, có người ngưỡng mộ, có người hâm mộ, cũng có người hâm mộ, lúc trước mặc thất nguyệt mới tới tử đô, mọi người đều nói nàng phế tài, xấu nhan, không khiết. Hiện giờ ở mọi người trong lòng, mặc thất nguyệt hình tượng sớm đã nghiêng trời lệch đất, nàng hiện tại là thiên tài, tuyệt sắc, tôn quý, còn có đó là bọn họ tử dương quốc kiêu ngạo, bảy quốc đệ nhất thiên tài. Thất. Nguyệt quận chúa đến nhìn đến mặc thất Nguyệt tới, thái giám vội vàng truyền đưa tin. Mặc thất Nguyệt đi hướng tiến đến, mở miệng nói, mặc thất Nguyệt gặp qua tử hoàng. Thất Nguyệt hiền chất, ngươi rốt cuộc tới, ban ngồi, tử hoàng phất phất tay, liền làm mặc thất Nguyệt ngồi xuống đằng trước cũng là tôn quý nhất vị trí. Mặc thất Nguyệt ngồi xuống, sau đó liền đạm nhiên bắt đầu hưởng dụng các loại trái cây, hoàng gia xuất phẩm, đương nhiên mỹ vị, lỗ tai nghe bọn họ. Nịnh hót khoác lác lời nói, một bên lỗ tai tiến, một bên lỗ tai ra, một đám qua dối trá người, đột nhiên chuyển đến một cái châm chọc mỉa mai thanh âm, tiểu muội hiện tại thật là phong cảnh, chính là mặc thất nguyệt trước hết chú ý tới, là một chương ghen ghét mặt, kế tiếp đó là một thân màu đỏ rực hoa lệ cung trang, giàu hảo dung nhan, bất quá kia một đôi ghen ghét phẫn nộ kỹ thuật diễn, lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, mặc thất nguyệt mới vừa rồi nhớ tới này một cái bị. Nàng hoàn toàn bỏ qua người, mặc thiên, thái tử phi, nàng đại tỷ, mặc thiên nhìn ngăn nắp lóa mắt mặc thất nguyệt, lúc trước bị các nàng hung hăng dẫm lên dưới chân nữ nhân, hiện giờ lại là như vậy lóa mắt, mà chính mình mẫu thân bị phụ thân vắng vẻ, chính mình muội muội thanh danh tấn hủy gả cho một cái ngốc tử, mà nàng cũng bởi vì lớn tuổi không kịp những cái đó tuyệt sắc tiểu bơm nương, chậm rãi thất sùng, mà mặc thất nguyệt rõ ràng lúc trước hai bàn tay trắng, vì cái gì? Hiện tại lại như vậy dẫn nhân chú mục, như vậy ưu tú, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nguyên lai like là thái tử phi A, lúc trước kia chuyện, là bởi vì mặc nhu ghen ghét chính mình mà ra tay, bất quá lúc trước nàng cũng ở A, không biết nàng có hay không tham dự, mặc nhu đã vì nàng làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, nàng mặc thiên nếu không có làm cái gì quá phận sự tình, xem ở phụ vương mặt mũi thượng, nàng có thể buông tha nàng, rốt cuộc nàng hiện tại là phụ. vương duy nhất một cái bình thường thân sinh nữ nhi tiểu muội này thanh thái tử phi ta nhưng không đảm đương nổi muội muội một hồi nhi tới liền ẩu đả mẫu phi đem nhị muội hại thành cái dạng này hiện giờ lại như thế phong cảnh cũng không sợ rét lạnh người tâm mặc thiên đáng thương sở sở lên án miêu tả thất nguyệt hành vi phạm tội mặc thất nguyệt đem chính mình mẫu thân cấp đánh nay tuyệt đối là thiết tranh tranh sự thật đến nỗi nhị muội mẫu thân bọn họ năm lần bày lượt xuống tay mặc thất nguyệt lại một chút sự tình đều không có trước kia bọn họ không biết là cái gì nguyên nhân chính là hiện giờ mặc thất nguyệt mũi nhọn vạn trượng như vậy lợi hại rõ ràng là ở bọn họ trước mặt giả heo ăn thịt hổ cho nên nàng suy đoán nhị muội biến thành dáng vẻ kia tuyệt đối cùng mặc thất nguyệt thoát không được quan hệ này hết thảy đều là mặc thất nguyệt bẫy rập nàng hiện giờ như vậy ưu tú lúc này đây trở lại tử đô tuyệt đối là hướng các nàng báo thù Cái gì, thất nguyệt quận chúa ẩu đả mẫu phi, hơn nữa đem nhị quận chúa cấp hại điên rồi, này thật là thất nguyệt quận chúa làm sao, mọi người hố nghi nhìn mặc thất nguyệt, mặc thiên trên mặt hiện lên một tia đắc ý, liền tính nàng hiện tại đâu không lại mặc thất nguyệt, cũng muốn hủy diệt nàng thanh danh, vì mẫu thân cùng muội muội báo thù, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thái tử phi, có một số việc, không có xác định, vẫn là không cần nói bệnh. Hảo, ngươi như thế nói bậy, chẳng những là bẩn ta thanh danh, lại còn có có tử dương quốc thanh danh, làm thái tử phi, ngươi cần phải chú ý một chút ảnh hưởng, tử hoàng, ngươi nói có phải hay không, bình tĩnh nói, lại mang theo một cổ làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, như vậy ra sự, lấy ở như vậy thời điểm nói ra, thật là có thiếu suy xét, rốt cuộc còn có khác người trong nước ở đâu. Này không phải bị người chế rượu sao, mặc thất, nguyệt kia yêu nghiệt tu luyện thiên phú, là bọn họ tử dương quốc kiêu ngạo, nàng nhất chiến thành danh, mặc thiên muốn dùng này đó lông gà vỏ tỏi sự tình bôi đen mặc thất nguyệt, quả thực là người si nói mộng, quả nhiên, hoàng đế nổi giận, thái tử phi, chú ý thân phận của ngươi. mặc thiên sắc mặt trắng nhợt, ngay cả thái tử đều chán ghét nhìn nàng, một cái không dài đầu óc nữ nhân, nếu là liên lụy hắn. Hắn tuyệt đối không tha cho nàng, lúc này mặc thất nguyệt hài hước cười, nói, từ hoàng thỉnh bất giận, thái tử phi chỉ là ở Đông Cung đã chịu ủy khuất, rốt cuộc Đông Cung Mỹ nữ vô số, đại tỷ tỷ tuổi tác lớn, chỉ sợ cũng không tránh được thất sùng, muốn lần này yến hội phía trên, hấp dẫn thái tử điện hạ chú ý, một lần nữa đạt được vinh sùng, lúc này mặc thất nguyệt hài hước cười nói, từ hoàng thỉnh bất giận, thái tử phi chỉ là ở Đông Cung đã chịu ủy khuất. Rốt cuộc đông cung Mỹ nữ vô số, đại tỷ tỷ tuổi tác lớn, chỉ sợ cũng không tránh được thất. Sùng, muốn lần này yến hội phía trên, hấp dẫn thái tử điện hạ chú ý, một lần nữa đạt được vinh sùng, ta làm muội muội, đương nhiên muốn thành toàn không phải sao. Ngươi nói cái gì? Mặc thiên mở to hai mắt nhìn, nhìn mặc thất nguyệt. Quả nhiên, thái tử nghe được mặc thất nguyệt nói đối thái tử phi càng thêm chán ghét. Không dài đầu óc nữ nhân, hoàng đế cung đối cái này con dâu rất không vừa lòng, lúc trước là thấy được mặc vương phủ thế lực mới kết thân, hiện tại mặc. Vương càng ngày càng chướng mắt, hắn há có thể sẽ xem hắn đại nữ nhi thuận mắt. Mọi người hiểu rõ, nguyên lai là như thế, từ xưa này hoàng đế hậu cung nữ nhân vì tranh sủng vô dụng mà không kịp, mà thái tử phi càng sâu, làm trò bảy quốc đại sứ mặt, thế nhưng như thế bôi đen bọn họ tử dương quốc anh hùng, thật là ác độc. Bất quá thất nguyệt quận chúa rộng lượng, thế nhưng không cùng nàng xó đo, ta không có, nàng nói bậy nhìn mọi người ánh mắt, thái tử phi hổ thẹn không, thôi, vì chính mình biện bạch, chính là nàng vô luận như thế nào biện bạch, lại không người tin nàng, nàng khí run bần bật, vì cái gì bọn họ đều tin tưởng mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt một trận chiến, như vậy phong hoa làm người ngưỡng mộ, há có thể sẽ tin tưởng mặc thiên kia phiên truyện ma quỷ. Hoàng đế cảm thấy Mặc Thiên Trướng mắt tàn nhẫn, sau đó hạ lệnh nói: Người tới a, đem Mặc Thất Nguyệt đưa đến Đông Cung đi. Ta không cần, ta không cần trở về, ta phải cho mẫu thân cùng muội muội lấy lại công đạo. Các ngươi đều bị Mặc Thất Nguyệt cấp lừa. Mặc Thất Nguyệt căn bản là là một đầu sói đội lốt kiều. Nàng nàng lời nói còn không còn nói xong, đã bị Mặc Thất Nguyệt đánh gãy. Mặc Thất Nguyệt cười nói: Không nghĩ tới Thái tử phi đối ta đánh giá như vậy cao. Ta trước nay đều không có nói qua ta là một con dương, chỉ là bọn hắn tự cho là đúng đem chính mình coi như dễ khi dễ dương, rơi xuống cái như thế kết cục tệ được ai đâu, như vậy, tàn nhẫn thủ đoạn, như vậy thiên phù nữ nhân, tự nhiên không thể nhu nhược, mặc thiên nói này phiên lời nói, hoàn toàn là chê cười, bọn họ lắc lắc đầu, thất sủng nữ nhân quả nhiên dễ dàng đầu ra vấn đề. Đều dùng khác thường ánh mắt nhìn thái tử, thái tử xấu hổ và giận dữ không thôi, đem thái tử phi cấp kéo đi rồi, này chỉ là cái này yến hội nhạc đệm, lúc sau rất nhiều người đều hướng mặc thất nguyệt kính rượu, mặc thất nguyệt bưng bóng loáng chén rượu, chậm dại uống rượu, mỗi một động tác, tiêu sái lại tuyệt đẹp, bất quá nàng suy nghĩ thông thả chậm không ở nơi này, từ nàng ban ngày tuyên bố từ hôn lúc sau, kia yêu nghiệt giống như biến mất giống nhau không có tới đi tìm hắn. Chẳng lẽ là sinh khí sao, sinh khí cũng muốn, nhất đao lưỡng đoạn, đến lúc đó bọn họ liền không có quan hệ, một chén rượu xuống bụng, chính là rõ ràng là một kiện cảm giác được thực thả lỏng thực khoái y sự tình, không thể hiểu được cảm giác được ngực có chút dầu dĩ, tưởng, tượng đến hắn bởi vì nàng từ hôn khả năng sẽ buông tay, tâm tình thế nhưng có chút không tốt, nàng hối hận từ hôn sao, mặc thất nguyệt tự hỏi chính mình. Lại là một chén rượu xuống bụng, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, nàng không hối hận, nàng làm những chuyện như vậy có chính nàng nguyên tắc, yến hội chậm rãi tiến vào kết thúc. Lúc này, ở hoàng đột nhiên nói, thất nguyệt hiền chất cảm thấy nhà ta nhị hoàng tử thế nào, mặc thất nguyệt sừng sốt, nhìn phía tử hoàng, nhà bọn họ, nhị hoàng tử, thoạt nhìn giống một cái bạch diện tiểu sinh, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là sắc mặt ố vàng. Hiển nhiên cũng là một cái tiểu sắc đồ đệ, chẳng ra gì, nàng hảo không cho mặt mũi trả lời, tử hoàng trên mặt có chút xấu hổ, nhị hoàng tử cũng có chút tức giận, sau đó tử hoàng hỏi, như vậy lão tứ lão ngu đâu, thất nguyệt hiền chất cảm thấy như thế nào, đại hoàng tử đã điên rồi, trở thành nàng nhị tỷ phu, thái tử là tam hoàng tử, là hắn đại tỷ phu, cho, nên tử hoàng chậm rãi lui, không thể không nói. Tử hoàng không hổ là ngựa giống đại biểu, nhi tử thật sự có không ít, chính là một đám đều không phải như vậy tẫn người ý, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đều chẳng ra gì, tử hoàng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, thất nguyệt hiền chất hiện giờ không có hôn phối, ta tưởng cấp thất nguyệt một cái hảo quy túc, nếu ngươi chướng mắt ta hoàng tử, như vậy thái tử như thế nào, thái tử, thái tử phi, mặc thất nguyệt khóe miệng. Gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, hoàng thượng chẳng lẽ là quên mất, ta đại tỷ chính là thái tử phi, thái tử là ta tỷ phu, cái này hoàng đế thật sự muốn đi đổi nghề đương bà mối, nàng mới vừa lui một cái hôn sự, hắn thế nhưng vội vàng đem chính mình nhi tử đưa cho nàng, chỉ cần thất nguyệt hiền chất nguyện ý, thái tử phi tuyệt đối là của ngươi, ngày sau ngươi sẽ mẫu nghi thiên hạ, mà mặc nhu phạm vào thất xuất chi tội, ta làm thái tử hưu nàng chính là... Tử hoàng kiên định, nói, mặc nhu chỉ là một cái bình thường phụ nhân, không có bao lớn tác dụng, mà mặc thất nguyệt liền không giống nhau, tu vi cao thâm, bảy quốc đệ nhất thiên tài, nếu là đem nàng cấp lung lạc đến hắn hoàng gia, như vậy bọn họ tử dương quốc địa vị tuyệt đối vô pháp lay động, may mà mặc thiên bị mang đi, nếu là không có bị mang đi tuyệt đối sẽ bị tử hoàng, này phiên lời nói cấp khí hôn mê không thể. Một cái thất xuất chi nhất, liền đem nàng thái tử phi chi vị cấp phế đi, mặc, thất nguyệt chậm rãi đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta đối với ngươi mỗi một cái nhi tử, đối với các ngươi hoàng gia ngựa giống, hoàn toàn không có hứng thú, Phốc hoàng gia ngựa giống, thất nguyệt quận chúa thật sự dám nói, quả nhiên, hoàng đế cùng những cái đó hoàng tử nghe được những lời này đó toàn bộ đều thanh, làm hoàng đế hoàng tử, cái nào không phải tam thế tứ thiết. Nữ nhân này ỉ vào chính mình tu luyện thiên phú hảo, thế nhưng mắng bọn họ là ngựa giống, thật là đáng chết, hoàng đế cả giận nói, như vậy chấm hạ chỉ tứ hôn đâu, lại là hạ chỉ tứ hôn, cái này từ hoàng, chẳng lẽ liền không biết tưởng điểm khác hoa chiêu sao, mặc thất nguyệt cười nói, nếu hoàng đế lại lần nữa cấp thất nguyệt hạ chỉ nói, thất nguyệt hoàn toàn không ngại kháng chỉ không tôn, lớn mật mặc thất nguyệt, ngươi cũng dám kháng chỉ. Hoàng đế cũng nổi giận, cái này mặc thất nguyệt quá càn rỡ, thế nhưng mới vừa làm trò nhiều người như vậy mặt mũi quét, mặt mũi của hắn, quét hắn hoàng ra mặt mũi, nếu tử hoàng buộc thất nguyệt làm chính mình không thích làm sự tình, thất nguyệt kháng chỉ kháng định rồi, thượng một lần tứ hôn, tử hoàng xuất kỳ bất ý, nàng nhịp, lúc này đây, nàng nhất chiến thành danh, ở tử dương quốc danh vọng cực cao, còn có thực lực của nàng đã đột phá thập cấp. Thật sự cho rằng nàng sẽ sợ tử hoàng không thành, tử hoàng nổi giận nói, người tới a, mặc thất nguyệt kháng chỉ không tôn, đem nàng cho ta bắt. Lại, bọn thị vệ động thủ chuẩn bị chảo mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, liền những người này cũng tưởng đối phó nàng, liền ở mặc thất nguyệt chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, tín tiểu tử, ngươi nói muốn bắt ai a, ngươi cũng dám chảo tiểu thất nguyệt. Này một tiếng, thế nhưng làm cho cả đại điện đều chấn một chút, người tới đương nhiên là hiệu trưởng, nhìn đến hiệu trưởng tức khắc gian, liền cảm giác được khí đoạn, hắn nhìn phía hiệu trưởng nói, ta đang theo thất nguyệt hiền chất nói dỡn đâu, phất phất tay làm bọn thị vệ dừng tay, hiệu trưởng thực lực không tầm thường, liền tính là hắn cũng muốn ở trước mặt hắn bàn con tiết, hắn thế nhưng quên mất hiệu trưởng cùng mặc thất nguyệt quan hệ không bình thường. Lúc này buộc mặc thất nguyệt đi vào khuôn khổ hoàn toàn là không thành, lúc này hiệu trưởng lại tiếp tục giao huấn nói, tín tiểu tử, nếu là ngươi dám, động tiểu thất nguyệt một cây lông tơ, ngươi liền cho ta tiểu tâm chính ngươi mạng nhỏ, làm cho nhiều người như vậy mặt bị giao huấn, tử hoàng cảm giác được xấu hổ và giận dữ không thôi, chính là ngại với hiệu trưởng địa vị, hắn cũng chỉ có thể đủ nén giận, ăn nói khép nét thụ huấn, nói cái gì cũng không dám phản bác. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, không nghĩ tới hiệu trưởng như vậy lợi hại, nàng nhàn nhạt nhìn tử hoàng liếc mắt một cái nói, nếu không có gì sự tình, như vậy thất nguyệt liền cáo lui, sau đó không đợi tử hoàng cho phép, liền xoay người rời đi, tử hoàng nhìn kia một mặt màu tím thân ảnh, thầm hận không thôi, nàng mặc thất nguyệt mang theo một đứa con hoang, chính mình tứ hôn cho hắn hoàng tử thánh chỉ là thái tử, nàng thế nhưng còn không hài lòng. làm hiệu trưởng như thế giáo huấn nàng thật là đáng chết a như vậy một cao thủ không thể đủ trở thành chính mình người tuyệt đối là một cái uy hiếp đáng tiếc hắn lại có chút vô lực chỉ có thể thầm hận chính mình nhi tử không ưu tú không tuân thủ thân như ngọc bị mặc thất nguyệt cấp ghét bỏ bằng không sự tình cũng dễ dàng nhiều mặc thất nguyệt chân đạp thanh phong một người rời đi từ dương quốc hoàng cung tới một cái giao lộ thời điểm nàng bước chân hơi hơi ngừng lại Một đôi tuyệt mỹ mặt bởi vì uống rượu có chút đỏ lên, nhìn kia giao lộ mở miệng nói, điểm này khảo nghiệm liền không chịu nổi, ta sẽ khinh bỉ ngươi, phượng cảnh, ta sẽ hung hăng khinh bỉ ngươi, bỗng chóc, mặc thất nguyệt thế nhưng thấy cảm giác được một cổ lạnh băng túc sát chi khí, một thân mùi rượu phai nhạt rất nhiều, là sát khí, quả nhiên mặc thất nguyệt một lui về phía sau, mang theo mạnh mẽ thánh võ chi lực công kích liền rơi xuống nàng trước người, mấy cái ăn mặc bạch y người. Đem nàng cấp vây quanh, những người này có nam còn nữ, hơn nữa là thuần một sắc thập cấp thánh võ chi lực tu luyện giả hơi thở, lúc này đây luận võ đại. Hội, nam mũi nhọn lộ ra ngoài, lại còn có đắc tội không ít quốc gia người, đặc biệt là thanh lam quốc, bọn họ tới ám sát chính mình nàng cũng không ngoài ý muốn, chính là, thập cấp cao thủ này bút tích thật sự có chút đại, thanh lam quốc kia chờ quốc gia, có nhiều như vậy thập cấp cao thủ sao? Bất qua trước mắt không phải giống loại chuyện này thời điểm, mà là nganh chiến, toàn bộ đều là thập cấp cao thủ, nàng muốn tránh được kiếp nạn này, thật sự có chút khó, đối phương, hiển nhiên là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thực mau, này vài người liền rút ra kiếm, không chút khách khi đối mặt thất nguyệt tiến công, chiêu chiêu hung ác đến cực điểm, chiêu chiêu chí mệnh, hoàn toàn là không nghĩ cho nàng một chút đường sống, ngân quang chợt lóe Chỉ bạc vừa ra, Mạc Thất Nguyệt cũng chuẩn bị liều chết một bác, vận dụng ngàn ảnh bộ pháp linh hoạt trốn tránh bọn họ công kích, chính là những người này giống như trải qua đặc thù huấn luyện, chỉ sợ vẫn luôn hợp, tác giết người, cho dù Mạc Thất Nguyệt tránh thoát bọn họ công kích, bọn họ cũng đem Mạc Thất Nguyệt đường đi đều cấp đổ, muôn trốn, hoàn toàn là không có khả năng, chỉ có thể đủ đem hết toàn lực tiếp một trận chiến, thiên ti vạn lũ vô số ngân quang chất động. mang theo linh lực quang mang giết qua đi, chính là này đó là thập cấp cao thủ, liền tính là chỉ bạc bực này ám khí, cũng chỉ là trọng thương một người mà thôi, có đồng bạn bị thương, bọn họ liền càng thêm tàn nhẫn, lên, hợp lực đối mặt thất nguyệt ra tay, phanh một đạo đòn nghiêm trọng, mặc thất nguyệt lui về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bị nội thương, thân hình nhanh chóng trượt lóe tránh thoát bọn họ kế tiếp công kích, Lập tức phục chữa thương dược cùng hồi linh đan bổ sung thánh võ chi lực, nếu trốn không thể trốn, nàng cũng đánh không lại bọn họ, như vậy cũng chỉ có thể háo rốt cuộc, rốt cuộc nàng có rất nhiều đan dược, các ngươi rốt cuộc là người, nào, mặc thất nguyệt lạnh giọng hỏi, đây là nàng lần đầu tiên đã chịu như vậy trọng thương, kẻ thù là ai, nàng nhất định phải biết rõ ràng, trong đó một người nói, hẳn phải chết người. Không xứng biết chúng ta là ai, kế tiếp lại là tân một vòng vây sát, mặc thất nguyệt thuốc bột toàn bộ đều sái ra tới, hoàn toàn dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, chính là những người này cũng là một đám quái vật, này đó độc dược đối bọn họ tác dụng không lớn, hơn nữa thi triển quá một, lần bọn họ liền phòng bị, căn bản là khó có thể xuống tay, chính mình đã càng ngày càng ở vào nhược thế, đáng tiếc đối phương còn có 5 người như cũ hoàn hảo. Mặc thất nguyệt trên chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, đáng chết, hôm nay chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này không thành, vài người ở bên nhau hợp lực huy động kiếm tưởng hắn giết lại đây, mặc thất nguyệt khấu tăng cường chỉ bạc, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau xuống địa ngục, nàng mặc thất nguyệt, không phải như vậy dễ giết, chủ động xông lên đi nghênh địch, chỉ bạc ở nàng liều mạng một kích dưới, trọng thương ba cái đối thủ, chính là đối phương kiếm, một cái mệnh trung nàng bà vai. Mặt khác mấy cái bị nàng nghiêng người tránh thoát, đột nhiên, một phen lãnh kiếm tản ra lãnh quang thẳng trung hắn trái tim chỗ, nguy hiểm, trí mạng nguy hiểm tới gần, chính là nàng lại căn bản là trốn tránh không được. Liền ở ngay lúc này, một cái màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau vọt lại. Đây, đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, trên người tản ra khủng bố lệ khí. Thân thủ vung lên, kia mấy cái bạch y sát thủ liền bị đánh bay. mở to hai mắt nhìn ngu tạng lục phủ đều toái chỉ còn lại có một hơi thánh phượng cảnh mặc thất nguyệt kinh ngạc nhìn người tới ấm áp to rộng ôm ấp ở cái này sát cục bên trong nàng cảm giác được đặc biệt an tâm nguyệt nhi ta đến chậm phượng cảnh gắt gao ôm mặc thất nguyệt một đôi đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một tia huyết quang trong mắt thị huyết vô cùng sinh sôi làm buộc những cái đó sát thủ muốn tự mình chấm dứt Phượng cảnh thanh âm bên trong mang theo tự trách cùng đau lòng, làm mặc thất nguyệt tâm run lên, nàng cho rằng hắn lùi bước, lại không có nghĩ đến hắn ở như vậy thời khắc nguy hiểm thế nhưng ra tay liền nàng, trong lòng ngũ vị trần tạp, chính là thế nhưng có một tia vui sướng cùng ngọt ngào. Phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt phiêu ở không trung, một người áo, tín tuyệt thế liễm diễm, một người bạc y tôn quý ưu nhã, giống như trời đất tạo nên một đôi. Phượng cảnh nhìn những cái đó chỉ còn lại có một hơi người, cũng dám đụng đến ta nữ nhân, các ngươi thật sự đáng chết, hắn nhìn mặc thất nguyệt, trên vai chảy huyết, sắc mặt tái nhợt, hắn đều không bỏ được nàng chịu một chút thương tổn cùng ủy khuất, mà những người này cũng dám thương nàng. Hắn trên người khí lạnh lại một lần bạo phát lên, ngược lại gian không khí trở nên cực kỳ cực, nóng, mà những người đó thân thể ở nháy mắt thiêu đốt lên, kia ngọn lửa giống như có thể thiêu đốt hết thảy. Đem những người này thiêu liền cha đều không dư thừa, Phượng Cảnh, ta còn không có hỏi, rốt cuộc là ai phái bọn họ tới giết ta đâu, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, vốn dĩ Phượng Cảnh lần đầu tiên ra tay, để lại vài người mạnh, chính là không nghĩ tới hắn lại một lần ra tay, thế nhưng giết cái gì đều không dư thừa, Mặc Thất Nguyệt nhìn trước mắt ngạch nam, nhân, một tiếng màu bạc hoa phục ở ánh trăng dưới lưu chuyển lãnh quang. Chính là trong mắt ngọn lửa, lại là như vậy năng nhiệt, nàng biết, hắn sinh khí, mặc phát ở bầu trời đêm bên trong bay múa, lạnh băng bên trong mang theo cực nóng, đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn nam nhân, chính là kiết tuyệt thế phong tư, giống như không thuộc về thế gian này, giống như thần chi buông xuống, phượng cảnh đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, càng ôm càng chặt, ám trầm nói, ta, biết, là ai, việc này, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. dám động người của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vô luận là ai, một đạo huyết quang từ hắn trong mắt hiện lên, mặc thất nguyệt đôi mắt đẹp một ngưng, chính là lại cố chấp nói, phượng cảnh, nói cho, ta, ta muốn biết, nguyệt nhi, ta là người nam nhân, ngươi có thể dựa vào ta, điểm này việc nhỏ, là ta nên làm, không khỏi phân trần, phượng cảnh liền đem mặc thất nguyệt cấp ôm đi, du nhiên viện bên trong. Tiểu hy thấy được mặc thất nguyệt bị thương, kinh hãi nói, cha, mẫu thân làm sao vậy, phượng cảnh đem nàng ôm tới rồi phòng bên trong nói, tá trước ví ngươi mẫu thân chữa thương, tiểu hy gật gật đầu, ở một bên không nói gì, chính là lại sờ sờ cánh tay thượng tiểu ngân tử, một đôi đen nhánh con ngươi đột nhiên hiện, lên một tia vừa rồi phượng cảnh hiện lên ánh lửa, giống như có thể đốt cháy hết thảy ngọn lửa, mẫu thân bị thương, hơn nữa thực nghiêm trọng, rốt cuộc là ai? Cũng dám thương tổn mẫu thân, đáng chết, phụ tử hai không hổ là thân sinh, lúc này thần thái cùng tâm tư, cũng giống nhau như đúc, ngay cả tiểu ngân tử cũng màu bạc dựng đồng đủ loại cũng hiện lên một tia sát khí, cũng dám động đại chủ nhân, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là lão đại bọn họ đều ở nói, chủ nhân tuyệt đối sẽ không đã chịu như vậy thương tổn, phượng cảnh mềm nhẹ vì mặc thất nguyệt thượng dược, sau đó cấp mặc thất nguyệt ăn xong chân quý chữa thương, dược. chiếu cố cả đêm, đương mặc thất nguyệt buổi sáng tỉnh lại, nhìn có chút một tia mỏi mệt phượng cảnh, cảm giác được chính mình tâm không thể đủ tự khống chế. Người nam nhân này, bá đạo duy ngã độc tôn, chính là vì nàng, lại xuất thủ một đêm, nguyệt nhi, làm sao vậy, có hay không nơi nào không thoải mái, phượng cảnh lo lắng hỏi. Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, chữa thương dược hiệu quả cực hảo, nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, không có việc gì, không cần lo lắng. Phượng cảnh đưa tới tiểu hy nói, tiểu hy, hảo hảo chiều cố ngươi mẫu thân, ta có chút việc muốn xử lý. Đang lúc phượng cảnh phải rời khỏi thời điểm, mặc thất nguyệt lại bắt được phượng cảnh hỏi, ta muốn biết là ai, nguyệt nhi, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Phượng cảnh cúi đầu, ở kia tinh tế khuôn mặt thượng nhẹ nhàng một hôn, sau đó xoay người rời đi, mặc thất nguyệt sắc mặt, có chút đen tối không rõ, phượng cảnh như thế, làm nàng đã có điều suy đoán, mẫu thân ngươi. Không cần sinh cha khí được không, tiểu hy lập tức cấp cha cầu tình tới, cha cảm kích không báo tuyệt đối là có nguyên nhân, ta không có sinh hắn khí, nắm tay nắm chặt, nàng vẫn là thực lực quá yếu, bằng không hắn cũng sẽ không cảm kích không báo, muốn sát nàng người, thực lực cùng sau lưng thế lực tuyệt đối không bình thường, bằng không hắn cũng sẽ không cái gì cũng không chịu cùng nàng nói, phượng cảnh biết muốn sát mặc thất nguyệt người là ai, hắn thực mau liền tới tới. Rồi lâm lạc nhi chỗ ở, vừa ra tay liền đem nơi này biến thành phế tích, chính là bên trong lại một người đều không có, chủ tử, thần điện người đi rồi, phong hộ pháp tìm tòi một lần lúc sau, trở về hội báo nói, ngày đó buổi tối, đuổi giết mặc thất nguyệt người, đó là thần điện người, như vậy trang phẫn cùng khí tức, phượng cảnh nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới, cũng chỉ có thần điện, thập cấp cao thủ giống như không cần tiền giống nhau, phượng cảnh sắc mặt lạnh băng vô. Cùng, cho ta tìm, một cái điều không cần buông tha, lụa trắng phiêu động, giống như mây bay, một cái bóng đen bỗng chốc xuất hiện, quỳ gối trên mặt đất nói, thành nữ đại nhân đoán trước không tồi, phượng tôn thật sự giết qua đi, may mà chúng ta rời đi mau, bằng không nghĩ kia một cái sát khí bằng bà khủng bố nam nhân, liền tính bọn họ thân là thần điện ưu tú đệ tử, đều nhịn không được sợ hãi, kia một người nam nhân, như vậy khủng bố, bọn họ thần điện bên trong, chỉ. Sợ trừ bỏ điện chủ cùng thánh tử bên ngoài, không người là đối thủ của hắn, lụa trắng chậm rãi rời đi, lộ ra một trương thánh khiết hoàn mỹ mặt, cảnh ca ca, thế nhưng như vậy để ý nữ nhân kia, vì nàng thế nhưng muốn giết ta, một đôi nêu như thu thủy giống nhau con ngươi hàng chứa nước mắt, làm người nhìn đều nhịn không được hảo hảo thương tiếc nàng, nàng từ trước đến nay cẩn thận, biết được khoảnh khắc một nữ nhân thất bại bị Phượng cảnh cứu lúc sau, liền rời đi nàng vốn dĩ. Nơi, không nghi tới phượng cảnh thật sự giết qua đi, thánh nữ đại nhân, chúng ta nhanh lên về thần điện đi, phượng tôn cung trinh cũng tà, hơn nữa cùng thần điện có ân oán, nếu là hắn thật sự phải đối thánh nữ đại nhân động thủ, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không được. Nam nhân kia quỳ gối ngầm trầm giọng nói, ta không cam lòng, ta không giết rớt kia một nữ nhân ta là tuyệt đối sẽ không cam tâm, lâm lạc nhi trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang, chỉ cần giết rớt. kia một nữ nhân, cảnh ca ca liền sẽ quên nàng, liền sẽ biết nàng hảo, một cái nho nhỏ quận chúa, một cái thập cấp kẻ yếu, cũng dám cùng nàng đoạt cảnh ca ca, quả thực là tìm chết, chính là, thánh nữ đại nhân, phượng tôn kia một bên cái này, ta tự nhiên có biện pháp, lâm lạc nhi rét căm căm nói, trong mắt hiện lên một mặt tính kế quang mang, phượng thương các ở Bắc Châu đại lục thế lực không nhỏ. Chính là vẫn là so bất quá thần điện cái kia quái vật khổng lồ, hơn nữa là, tử dương quốc như vậy tiểu bính, nhân thủ không đủ một chốc một lát, thế nhưng tìm không thấy lâm lạc nhi cũng không biết là trốn về thần điện vẫn là không có đi, nếu là trốn về thần điện, như vậy liền phiền toái hắn hiện giờ, không nên trực tiếp cùng thần điện khai chiến, chính là nguyệt nhi thù, phượng cảnh đáy mắt ngọn lửa lao nhanh mà thượng, chủ tử có ngươi tin. Lúc này, phong đưa tới một phong thơ, phượng cảnh mở ra tin vừa thấy, kia một đôi đen nhánh con người tức, khắc gian ngưng kết, như vậy cường đại cảm giác áp bách rốt cuộc biến mật, phong thở dài nhẹ nhõm một hơi liền vội vội đuổi theo, bọn họ đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn đến chủ tử phát lớn như vậy hỏa, ở cùng thời gian mặc vương phủ, mặc thất nguyệt cũng nhận được gửi thư, mặt trên viết, không nghĩ mặc vương phủ bị huyết tẩy. liền đến thành nam tím phong đi lên chính mình tuyển thú thoạt nhìn như là một nữ nhân chữ viết giống nhau mặc thất nguyệt tay vừa động lá thư kia biến hóa vì bột phấn đối phương mục đích là nàng vẫn là có mưu đồ khác mặc thất nguyệt gõ động mặt bàn sau đó hạ lệnh nói thanh nhi thủy nhi các ngươi hảo hảo bảo hộ tiểu hy ảnh ngươi đi tìm phượng cảnh mặc thất nguyệt nói xong liền đem kia một khối phượng hình ngọc bội ném cho ảnh thượng một lần nàng chuẩn bị không đầy đủ lúc này đây nàng là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói dỡn kia một người cũng dám dùng nàng thân nhân uy hiếp nàng đáng chết lười biếng con ngươi trở nên lạnh băng vô cùng màu tím thân ảnh chợt lóe mặc thất nguyệt liền rời đi mặc vương phủ thuận tiện làm du nhiên viện trận pháp khôi phục nguyên dạng thù muốn báo nàng cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới tiểu mặc tím phong phía trên Mặc thất nguyệt làn váy theo gió phất phới, như thác nước giống nhau sợi tóc bay múa, thanh lãnh khí chất tựa như trên chín tầng trời thần nữ giống nhau, cảm giác được có điểm, động tĩnh, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta tới, ngươi cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh, một quả ngân châm, liền bay đi ra ngoài, mang theo một đạo lạnh băng sát khí, lúc này một cái bóng trắng chợt lóe tránh thoát ngân châm, xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, không thể không nói. Người nữ nhân này có điểm tư sắc, khó trách cảnh ca ca sẽ thích ngươi, bất quá ngươi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lâm lạc nhi ánh mắt, giống như rắn độc, giống nhau gắt gao nhìn chầm chằm mặc thất nguyệt, phong hơi hơi gợi lên, nàng kia mạng rượu tuyệt luôn dáng người giống như tiên nữ giống nhau, nàng nói xong, liền sát hướng về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt nhanh nhẹn tránh ra, hơi hơi co mày nói, 12 cấp, lâm lạc nhi tuổi tác thoạt nhìn cùng nàng giống nhau đại, Chính là thế nhưng có 12 cấp, khó trách có thể trở thành thần điện thánh nữ, mặc thất nguyệt di động tới bước chân, thánh nữ, chúng ta hôm nay, không bằng tỉ thí thế nào, nếu ngươi thua, như vậy liền nợ máu trả bằng máu, người của ngươi, cũng không thể xen vào việc người khác, lâm lạc nhi tuyệt đối là có bị mà đến, ngầm còn cất dấu mây cái thập cấp cao thủ, lâm lạc nhi khinh thường nhìn nàng, ngươi một cái thập cấp cao thủ muốn đánh bại ta, khả năng sao? Ta hôm nay muốn đích thân thu thập ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ không ra tay, muốn nợ máu trả bằng máu, trước đánh bại ta lại nói, lâm lạc nhi chiêu chiêu hung, ác, gương mặt vặn vẹo, hoàn toàn không thấy được một tia thành nữ thanh khiết, mặc thất nguyệt huy động chỉ bạc, chỉ cần là nàng một người, liền tính nàng có mười hai cấp nàng cũng giống nhau có thể đánh bại nàng, một tím một bạch hai cái thân ảnh ở tím phong phía trên. Đan sen tư đánh lên, hai cái đều là tuyệt thế mỹ nhân, như vậy chiến đấu, thật sự cực kỳ xuất sắc, phanh hai người chạm vào nhau lúc sau, sôi nổi lui về phía sau, lâm lạc nhi thấy được mặc thất nguyệt lui. Bước chân, hoàn toàn không thể so nàng nhiều, sắc mặt lại trở nên càng thêm âm trầm, nữ nhân này đối nàng uy hiếp thật sự quá lớn, cần thiết hủy diệt, lụa trắng vũ động, giống như muốn cắt đứt mặc thất nguyệt cổ, làm nàng lập tức bỏ mạng. Chỉ bạc ngàn điều vạn tự, làm Lâm Lạc Nhi khó lòng phòng bị, liền tính đúng đúng chiến so nàng cao chi hai cấp cao thủ, mặc thất nguyệt cũng chút nào không ở vào hạ phong, thường thường đối Lâm Lạc Nhi hạ độc dược, càng là làm Lâm Lạc Nhi khổ không nói nổi, Lâm Lạc Nhi thánh võ chi lực thông thả chậm tiêu hao, mà mặc thất nguyệt vận dụng nổi lên thiên đạo quyết, thánh võ chi lực sinh sôi không thôi, hoàn toàn không có một tia áp lực. Thiên ti sát mặc thất nguyệt lãnh khốc dùng ra chính mình phải giết tuyệt kỹ, vô số chỉ bạc giống như thiên la địa võng giống nhau chạy về phía lâm lạc nhi, thần điện người hầu cả kinh nói, thánh nữ đại nhân, muốn đi hỗ trợ, lại bị lâm lạc nhi cấp uống lui, các ngươi cho ta lui ra, chính mình chiến đấu, chính mình muốn đích thân đánh bại mặc thất nguyệt, mới có thể đủ rửa sạch rớt nàng sỉ nhục, thiên la địa võng, chính là lâm lạc nhi cực lực trốn tránh, cuối cùng một cái chỉ bạc, tua nhỏ tay nàng cổ tay nàng sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng đáng chết mặc thất nguyệt ngươi cũng dám thương ta mặc thất nguyệt thánh võ chi lực giống như không cần tiền hơn nữa nàng vẫn là một cái độc sư liền tính nàng so nàng cao thượng hai cấp như vậy tác chiến đi xuống cũng đối nàng bất lợi lâm lạc nhi sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng sau đó âm thanh lạnh lùng nói ta khê ước thú đằng xà xuất hiện đi bàng ta tiêu diệt kia một nữ nhân đột nhiên không trung bên trong hiện ra một cái thật lớn vô cùng xà mở ra thật lớn hai cánh phi ở không trung, bộ mặt khủng bố mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người này thế nhưng là đằng xà mặc thất nguyệt thầm kêu không tốt lâm lạc nhi ngươi đê tiện không nghĩ tới thần điện thánh nữ thế nhưng khê ước như vậy lợi hại ma thú cái này thật là phiền toái ta nói cùng ngươi đơn đả độc đấu chính là đằng xà ta khê ước thú Đương nhiên xem như cùng ta nhất thể, lâm lạc nghi tưởng chơi xấu, mặc thất nguyệt mỉa mai cười nói, cũng là, thánh nữ ngươi cùng đằng xà nhất thể, ta như vậy liền đưa thánh nữ đại nhân một cái ngoại hiệu, rắn độc mỹ nhân, đằng xà khổng lồ hoàn toàn vô lây đối địch, mặc thất nguyệt một bên trốn tránh đằng xà công kích, một. bên nghĩ cách chuẩn bị rời đi chính là lâm lạc nhi thế nhưng mệnh lệnh thần điện người hầu đem xuống núi lộ cấp ngăn chặn rồng rồng rống thánh thú thực lực là cực kỳ cường hãn này tím phong phía trên loạn thạch bay múa mà mặc thất nguyệt có vẻ càng thêm chật vật lâm lạc nhi đâu tới rồi bắc phong thời điểm liền cảm giác được tình huống không đúng cường đại lệ khí giống như muốn đem nhân sinh xé nát đột nhiên chuyển đến mấy cái kêu dên thanh những người này bạch y tinh xảo Gương mặt cứng đờ, không phải thần điện người hầu là ai, Phượng Cảnh đảo qua những người này phát hiện không có Lâm Lạc Nhi, khủng bố hiếm lạ làm cho bọn họ học máu ngã xuống trên mặt đất. Phượng Cảnh lời nói, lạnh băng tới rồi cực hạn, hỏi, Lâm Lạc Nhi đâu, Thánh Nữ Thánh Nữ Đại Nhân mấy cái người hầu học máu nói, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt quang mang, thế nhưng đồng thời căn lưỡi tự sát, có thể vì Thánh Nữ Đại Nhân mà chết, cũng là bọn họ tam sinh hữu hạnh. Phượng cảnh sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, cảm giác tình huống không đúng, lập tức gọi tới Chu tước đến, Chu tước, đi mặc vương phủ, phượng cảnh đi mặc vương phủ thời điểm vừa lúc gặp tới tìm hắn ảnh cùng phong, nghe xong ảnh báo cáo lúc sau, phượng cảnh mệnh lệnh Chu tước, cấp tốc đuổi tới tím phong, phanh mặc thất nguyệt là thân thể, bị đằng xả một cái vẫy đuôi, hung hăng đụng vào ngọn núi phía trên một khối cự thạch phía, trên, phốc mặc thất nguyệt học ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện lên một tia ám trầm nàng vẫn là quá yếu, thế nhưng thua ở lâm lạc nhi cái này dối trá nữ nhân trên tay, thế giới này cường giả vi tôn, muốn tỉ liếc thiên hạ nhất định phải có được trí tôn thực lực, mà hiện giờ nàng khả năng muốn ở chỗ này ngá xuống, trong đầu hiện lên tiểu hy kia đáng yêu thân ảnh, hoang thành những cái đó nhị hòa nhóm, còn có phụ vương, mẫu thân, sở thiên dực, còn có phượng cảnh, ở kế bên tử vong thời điểm, kia một chương yêu nghiệt mặt. Không ngừng ở nàng trong đầu hiện lên, hắn cười, hắn vô sỉ, hắn, đằng xà, cho ta ăn nàng lâm lạc nhi hạ lệnh nói, đằng xà há to miệng, hướng về mặc thất nguyệt vọt qua đi, trọng thương nàng căn bản là trốn không thể trốn. Đột nhiên, một cái ánh lửa hiện lên, lạnh băng bá đạo nói chuyển đến lại đây, xúc sinh, ngươi dám chu tước học ra một ngụm ngọn lửa, tạp hướng về phía đằng xà, đằng xà thân thể một oai, sinh Xôi bị chú thức ngọn lửa cấp thương tới rồi, đằng xà giận dữ, hai chỉ thú liền tư đánh lên, phượng cảnh đem mặc thất nguyệt ôm vào trong ngực, nhìn nàng bị thương nặng bộ dáng, lại là đau lòng, lại là tức giận, nguyệt nhi, đây là ta lần thứ ba nhìn đến ngươi bị thương, sự bất qua tam, còn dám bị thương, ta nhất định phải làm ngươi đẹp, tuy rằng là tại giáo huấn nàng, chính là mặc thất nguyệt trong lòng lại sinh ra ấm áp. cũng cả giận nói hỗn đảng, thế nhưng tới như vậy muộn thực xin lỗi ta đến chậm phượng cảnh cúi đầu nhận sai hắn ôm mặc thất nguyệt tới gần tới rồi lâm lạc nhi trước mặt phượng cảnh khí thế thật sự là quá dọa người lâm lạc nhi dồn dập lui bước nhìn như là bảo bối giống nhau bị phượng cảnh bảo hộ ở trong lòng ngực mặc thất nguyệt nàng ghen ghét phát cuồng khàn khàn mở miệng nói cảnh ca ca vì cái gì ngươi như vậy thích nàng Ta rốt cuộc nơi nào so nàng kém, ta thân phận, dung mạo của ta, ta thiên phú, rốt cuộc nơi nào so ra kém hắn, phượng cảnh lửa giận tăng vọt, hoàn toàn nghe không thấy hắn ai oán nói, ngươi đáng chết bị thương hắn nhất để ý người, chính là đáng chết. Trưởng Phong mang theo phải giết khí thế, đánh úp về phía Lâm Lạc Nhi, Lâm Lạc Nhi đem mặc thất nguyệt thương thành cái dạng này, liền tính là cùng thần điện xé rách ra mặt, hắn cũng muốn giết nàng. Thánh nữ mấy cái người hầu, vội vàng xông lên vì lâm lạc nhi háng hạ công kích, vài người ở nháy mắt, bị mất mạng, biết phượng cảnh thật sự đối nàng nổi lên phải giết chi tâm, lâm lạc nhi khóe miệng gợi lên một mạt chua sót tươi cười, cảnh ca ca chẳng lẽ quên mất chúng ta cùng nhau ở thần điện nhật từ sao, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, phượng cảnh thế nhưng trước kia cũng là thần điện người, khó trách hắn có thể đoán được ra sát nàng người thân phận, cảnh ca ca chẳng lẽ quên mất. Mỗi một lần cảnh ca ca hàn độc bùng nổ thời điểm, lạc nhi cũng chưa mặt trời lặn đêm, chiếu cố ngươi, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang, thanh mai trúc mã, cùng chung hoạn nạn, có gian tình, trong lòng có chút không sảng khoái, nhìn phía phượng cảnh, hắn sẽ làm như vậy, ta lại chưa nói làm ngươi chiếu cố, ngươi là thần điện người, ở ta rời đi thần điện lúc sau, thần điện người chính là ta kẻ thù. Người cũng giống nhau, sự tình trước kia, cung ở ta rời đi thời điểm, nhất đau lưỡng đoạn, phượng cảnh lạnh băng nói, hắn là một cái đạm mạc đến, vô tình người, vốn dĩ cho rằng không ai có thể tác động hắn tâm, làm hắn để ý, lại không nghĩ rằng phượng cảnh nhìn trong lòng ngực nữ nhân, chính là lại gặp nàng, trên thế giới này có thể làm hắn để ý nữ nhân chỉ có nguyệt nhi, cực nóng tầm mắt, xem đến mặc thất nguyệt cả người không được tự nhiên, mặt có chút nóng lên nói. Ngươi rốt cuộc nhìn cái gì, Nguyệt Nhi đẹp, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, giờ khắc này mặc thất Nguyệt cảm giác được chính mình tim đập, bắt đầu biến mau, như vậy chuyên trù ánh mắt, dường như có thể đem người xem say giống nhau, nàng tâm, giống như có thể cùng hắn cộng minh, Lâm lạc nhi liền tính lúc trước đối hắn có ơn huệ nhỏ, chính là hắn lại như vậy đạm mạc, nàng giống như thấy được chính mình giống nhau. Nàng lười biếng tùy ý, đồng thời cũng là có được một viên lương bạc tâm, chỉ để ý chính mình để ý, đối với mặt khác, như không có gì, mà phượng cảnh, để ý chính là nàng, không thèm để ý thánh nữ lâm lạc, nhi, nàng tâm, thế nhưng có một tia nhảy nhót cảm giác, lâm lạc nhi thân thể run rẩy, giống như giống như bị gió thổi qua liền đổ, điềm đạm đáng yêu nhìn phượng cảnh nói, cảnh ca ca, ngươi thật sự quá vô tình. Dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt mê hoặc Phượng Cảnh, thân hình chợt lóe chuẩn bị thoát đi, nàng cũng không phải là Phượng Cảnh đối thủ, trước đảo tẩu mới là quan trọng nhất, chính là nàng này nhất chiêu thử lần nào cũng linh mỹ nhân kế, đối với Phượng Cảnh tới nói, hoàn toàn không có một tia tác dụng. Phượng Cảnh phất tay đối Lâm Lạc Nhi dùng ra trí mạng nhất chiêu, ngân quang chợt lóe, phốc, Lâm Lạc Nhi phun ra một búng máu, thiếu chút nữa ngã xuống tới rồi huyền nhai dưới. Nàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhân quang, đột nhiên một đạo màu đỏ quang mang, vèo một tiếng, nhằm phía phượng cảnh trong lòng ngực mặc thất nguyệt, phượng cảnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn trốn tránh, chính là hoàn toàn không còn kịp rồi, thế, nhưng là rắn nước, hắn muốn dùng thân thể của mình đi ngăn trở rắn nước công kích, chính là mặc thất nguyệt lại nổi giận mắng, hỗn đản thân thủ một chắn, kia rắn nước liền cắn cánh tay của nàng. Một loại đau đớn cảm giác thổi quét nàng sở hữu thần kinh, nàng cảm giác được hai mắt tối sầm, liền té xìu, rắn độc xích luyện, chúng độc tất vong, tuyệt đối vô giải, liền tính là nàng cái này luyện dược sư, trước mắt đều không có cởi bỏ rắn độc độc dược, phượng cảnh bắt được rắn, nước, đem nó no tạo thành hai nửa, ôm mặc thất nguyệt toàn thân trên dưới tản giá lạnh băng khí thế, kia phẫn nộ giống như muốn đem cả tòa tím phong cấp phá hư, lâm lạc nhi thân thể run lên. Sau đó nhảy xuống huyền nhai, đằng xà cùng chú tước tư đánh đằng xà bay lại đây, tiếp được chính mình chủ nhân rời đi, chú tước muốn đuổi theo, lại bị phượng cảnh cấp ngăn lại ở, chú tước, hồi phù, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt hồi phù, tới trong phủ, phượng cảnh mời tới hết thảy có, thể thỉnh đến luyện dược sư cấp mặc thất nguyệt giải độc, chính là mỗi người đều lắc lắc đầu, phế vật, toàn bộ đều là phế vật phượng cảnh con ngươi, biến thành ngọn lửa giống nhau hồng. kia ngọn lửa giống như có thể hủy thiên diệt địa giống nhau, đem những cái đó luyện dược sư hạ run bẩn bật, xích luyện rắn độc vô giải dược, phu nhân nàng chỉ sợ sống không đến ngày mai, chúng ta cũng không có cách nào, đúng vậy mẫu thân, mẫu thân tiểu hy phác gục mép, dường, nhìn hơi thở càng ngày càng mỏng manh mặc thất nguyệt, tức khắc gian biến thành một cái tiểu nước mắt bao, liền tính mẫu thân nói nam tử hán không nên khóc, chính là hắn vẫn là nhịn không được. Mẫu thân, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, phượng cảnh đau lòng ôm nhi tử, thực xin lỗi, tiểu hy, ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi mẫu thân, liền ở ngay lúc này, phong đã đi tới, cầm một phong thơ nói, chủ nhân, có người truyền tin tới, phượng cảnh nhanh chóng mở ra tin mặt, trên viện, muốn xích luyện độc giải dược, như vậy liền tới thần điện phân điện tìm ta, ký tên, là Lâm Lạc Nhi, xích luyện độc không có giải, chính là Lâm Lạc Nhi là xích luyện chủ nhân. Hơn nữa luôn luôn thích dưỡng xà, có lẽ có giải dược cũng nói không chừng, liền tính chỉ là một đường sinh cơ, Phượng Cảnh cũng sẽ không bỏ qua, Phượng Cảnh dặn dò nói, Tiểu Hy, hảo hảo chiếu cố người mẫu thân, cha nhất định sẽ đem giải dược lấy về tới, cha cẩn thận, Tiểu Hy gật gật đầu, hết thảy có thể cứu mẫu thân biện pháp, hắn đều sẽ không bỏ qua, Phượng Cảnh đi rồi, Tiểu Hy nhịn không được khóc lên. Ô ô ô, mẫu thân, lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân trở nên như thế, tiểu hy hoàn toàn áp lực không được khóc ra tới, đại chủ nhân, tiểu hy cánh tay thượng tiểu ngân tử bay đi ra ngoài, nôn nóng nhìn mặc thất nguyệt, đại chủ nhân như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, lòng nóng như lửa đốt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lão đại bọn họ đều không ở, chính mình lưỡng lựa A, liền ở ngay lúc này. Mặc thất nguyệt kia ám màu tím hình rồng cây châm phía trên lòe, ra một đạo ám màu tím quang mang, tiểu ngân tử trong mắt hiện lên một tia vui mừng, là lão đại là lão đại tiểu ngân tử vọt tới trong không gian, tiểu ngân tử nhìn đến tiểu ngân tử mất tích, tiểu hy kinh hãi nói, tiểu hy nhìn chằm chằm kia hình rồng cây châm, tiểu ngân tử từ nơi này biến mất còn có kia màu đỏ sậm quang mang, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không? Gian bên trong, tiểu ngân tử ở một viên huyền sắc chứng bên cạnh nói thầm, lão đại, lão đại, chủ nhân đã xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, cái gì, ngươi nói làm chủ nhân hiện tại tỉnh lại cùng ngươi ký kết khê ước, sau đó dùng thần long chi hỏa đốt cháy chủ nhân trong thân thể độc tố, chính là chủ nhân hiện tại hôn mê bất tỉnh à ô ô ô, đều do ta quá yếu, đều do ta không có bồi đại chủ nhân. Thế nhưng làm những cái đó bất nhập lưu xú rắn, cắn đến chủ nhân, tiểu ngân tử xôn xao tỉnh lại. Vô luận như thế nào, tiểu ngân tử đều sẽ làm chủ nhân tỉnh lại. Tiểu ngân tử vọt tới trong không gian phòng, lấy ra một đống giải độc đan dược sông ra ngoài, tiểu ngân tử tiểu hy, nhất định phải làm đại chủ nhân tỉnh lại. Này đó dược ngươi nói có hay không dùng, những cái đó luyện dược sư đều nói không cứu, mẫu thân chỉ cần có thể làm đại chủ nhân tỉnh lại trong chốc lát. Là đến nơi, liều mạng hảo, tiểu ngân, tử, ta tin tưởng ngươi, kết quả một tiểu một đại, liền bắt đầu cấp mặc thất nguyệt uy đan dược, phong vừa tiến đến, thiếu chút nữa đem hắn cấp dọa tới rồi, ta tổ tông a ta biết các ngươi lo lắng phu nhân, chính là dược không thể ăn bệnh a sẽ xảy ra chuyện, khủ khủ khủ, mặc thất nguyệt rốt cuộc mở mắt, tiểu hy nước mắt lại khống chế không được, ô ô ô, mẫu thân, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hi đầu, ngoan, đừng khóc, không biết người còn tưởng, rằng mẫu thân sinh một cải ái khóc tiểu nha đầu đâu, độc tố chỉ là tạm thời bị ngăn chặn, mà nàng biết chính mình thật sự không có cách nào được cứu trợ, chính là trên mặt tươi cười như cụ tàn nhân sáng lạn tiểu chủ nhân, nhanh lên cùng chủ nhân nói, tiểu ngân tử thúc dục nói, đúng rồi, mẫu thân, ngươi được cứu rồi. Tiểu ngân tử nói làm ngươi đem không gian kia một quả trứng lấy ra, tời ký kết khê ước, làm thần long chi hỏa thiêu đốt ngươi trong thân thể độc tố liền sẽ, không có việc gì, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, kia quả trứng, tiểu ngân tử như vậy nói, tuyệt đối là có đạo lý, mặc thất nguyệt lấy ra trong không gian kia một viên huyền sắc trứng sau đó, rào phá tay làm màu tươi nhỏ giọt tới rồi trứng thượng, đột nhiên, màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy mặc thất nguyệt. Tiểu hy lo lắng hô, mẫu thân tiểu ngân tử vội vàng kéo lại tiểu hy nói, tiểu hy, chúng ta nhanh lên rời đi, lão đại ngọn lửa hắn lợi hại, chúng ta sẽ bị ngộ, thương, yên tâm, liền tính khắp thiên hạ người sẽ thương tổn đại chủ nhân, lão đại đều sẽ liên tiếp thương tổn đại chủ nhân một cây lông tơ, ân, phu nhân phong cũng kinh hãi nói, phu nhân trên người dính đầy nổi lửa, nếu là phu nhân có cái vạn nhất, chủ tử tuyệt đối sẽ giết hắn đánh đến. Phong thúc thúc, không muốn chết nhanh lên đi, mẫu thân sẽ không có việc gì, tiểu hy cấp phong hộ pháp đánh một cái chiều cố, màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt cảm giác được trong thân thể kinh mạch giống như đều bị thiêu đốt lên giống nhau, chính là lại cảm giác được một chút đều không đau khổ, hơn nữa tàn nhân thoải mái, kinh mạch ở chậm rãi khoách khoan, nàng cảm giác đại làm chính mình thống khổ độc tố cũng ở chậm rãi biến mất. Lúc này, một cái bá đạo thanh âm ở chính mình bên tai vang lên, vì những mà sinh, vì những mà chết, đời đời kiếp kiếp, làm bạn tương tùy, đạt thành bản mạng khế ước, như như nguyện, vì nàng mà sinh, vì hắn mà chết, đời đời kiếp kiếp, làm bạn tương tùy, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy bá đạo thất nguyệt, mặc thất nguyệt ở trong lòng nỉ non, thanh âm kia, bá đạo vô cùng. Cuồng vọng đến cực điểm, chính là toàn bộ đều là đối nàng bảo hộ cùng sùng ái, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, chính là nàng hoàn toàn vô pháp cự tuyệt, nàng kiên định trả lời, ta nguyện ý, ngô danh huyền, lần này bởi vì nguyệt ra ngoài ý muốn, chúng ta không thể, không trước thời gian ký kết khề ước, lúc sau ta còn không có năng lực phá trứng mà ra, sẽ lâm vào ngủ say bên trong, bất quá. Nguyệt, nhất định phải đáp ứng ta hảo hảo bảo hộ chính mình, không chuẩn bị thương, còn có cuối cùng một câu tăng thêm ngữ khí, ở ta tỉnh lại phía trước, không chuẩn bất luận cái gì giống được sinh vật tiếp cận ngươi. Lúc sau, liền bắt đầu không có thanh âm, huyền sắc ngọn lửa chậm rãi biến mất, mà mặc thất Nguyệt lại cảm giác được trải qua. Quá một lần trọng sinh giống nhau, làn da trở nên càng thêm trắng nõn, kinh mạch khoách khoan. Giống như đã trải qua một lần tẩy tủy phạt kinh giống nhau, mà nhớ tới huyền nói, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nàng bản mạng khế ước thú, có phải hay không quản quá nhiều một chút, còn không có phá trứng, liền có được lớn như vậy lực lượng, nếu phá trứng mà ra, kia còn lợi hại, huyền, rốt cuộc là một con thế nào ma thú a mặc thất nguyệt mở mắt, tiểu hy cùng tiểu ngân, từ phát tới, mẫu thân, ngươi không có việc gì. Đại chủ nhân, ngươi không có việc gì, mặc thất nguyệt hoạt động một chút gân cốt, lúc này đây bị huyền bản mạng ngọn lửa lễ rửa tội, chẳng những đem độc tố cấp tẩy rớt, thân thể này, cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, phượng cảnh đâu, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh lửa, tiểu hy cúi đầu nói, cha thu được một phần tin rời đi, hình như là muốn đi giúp mẫu thân lấy giải dược, người đâu, nữ nhân kia, nếu là... Thật dám lấy nàng uy hiếp phượng cảnh, nàng tuyệt đối sẽ không tha hắn, mẫu thân, tiểu hy ở cha trên người sái theo dõi phấn, mẫu thân có thể mang theo tiểu ngân tử đi tìm cha, mặc thất nguyệt bị thương, phượng cảnh tâm liền rối loạn, bị chính mình nhi tử hạ theo dõi phấn đều không có phát hiện, bất quá thất nguyệt theo dõi phấn độc này một nhà, là nhằm vào tiểu ngân tử, phu nhân, ngươi không sao chứ, thật sự là thật tốt quá. Phong kinh hô, vốn dĩ hắn thiếu chút nữa cho, rằng phu nhân bị lửa đốt đã chết, chờ chủ tử trở về, hắn cắt cổ tự sát, lại không có nghĩ đến phu nhân còn hảo hảo, hơn nữa liền độc đều giải, kia làn da giống như lột da trứng gà giống nhau, tinh tế trắng nõn, càng thêm chỗ mã khuynh quốc khuynh thành, nhà ngươi chủ tử, cùng cái kia thần điện thánh nữ, rốt cuộc có cái gì quan hệ, không phải nàng bát quái. Chỉ là nàng muốn biết, nữ nhân kia dẫn phượng cảnh qua đi, rốt cuộc là vì cái gì, thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ, trước nay đều không có nghe chủ tử đề qua kia sự tình, thần điện thánh nữ, nơi nào có phu nhân như vậy xinh đẹp, phu nhân ngươi phải tin tưởng, chủ tử đối với ngươi ái, tuyệt đối quyết trí không thay đổi, phong vội vàng vì chính mình chủ tử nói tốt, liền phong cũng không biết, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu ngân tử. Đi, đi tìm kia yêu nghiệt, thần điện ở tử dương quốc phân điện, tuy rằng không nhỏ, chính là tuyệt đối là tử dương quốc nhất to lớn kiến trúc, trong đó một chỗ ưu nhã tiểu viện bên trong, một cái màu bạc thon dài thân ảnh cao ngạo đứng ở nơi nào, nhìn kia một cái an tĩnh ngồi ở chỗ kia bạch y nữ tử nói, lâm lạc nhi nhanh lên đem giải dược cấp giao ra đây, cảnh ca ca, nếu là ta giao ra đây, ngươi cho rằng ta còn có thể đủ mạng sống sao. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đủ đem giải dược giao ra đây, phượng cảnh lòng nóng như lửa đốt, nguyệt nhi chúng độc đã thâm, hắn căn bản là chờ không được, cảnh ca, ca, cưới ta, lâm lạc nhi mở miệng nói, chỉ cần ngươi cưới ta, ta đi theo ngươi thoát ly thần điện, cùng ngươi tốt không, trời biết, chính mình làm ra bao lớn quyết định, cảnh ca ca hận thần điện, hận cực kỳ, hắn đương nhiên sẽ không tiếp thu nàng. Cho nên nàng chuẩn bị vứt bỏ thần điện thánh nữ thân phận, cùng hắn ở bên nhau, tuy rằng phượng thương các so chi thần điện, vẫn là kém một ít, mặc thất nguyệt bắt một người, đi tới lâm lạc nhi chỗ ở ở ngoài, liền nghe được nói. Như vậy, nắm tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm, cái này thần điện thánh nữ có phải hay không quá thiếu nam nhân, thế nhưng uy hiếp phượng cảnh cưới nàng, phượng cảnh, ngươi nếu là mới vừa đáp ứng thử xem, mặc thất nguyệt giật đầu nắm chặt. Không có khả năng hắn muốn cưới nữ nhân, chỉ có một, không phải nàng lâm lạc nhi, lâm lạc nhi hiện lên một tia sắc lạnh, cảnh ca ca, ngươi thế nhưng không đáp ứng, ngươi quên mất kia một nữ nhân độc sao, nếu không có ta giải dưỡng nói. Tuyệt đối sống không quá hôm nay, phượng cảnh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, đổi một cái, trừ bỏ cái này, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ha hả a, cảnh ca ca, ngươi thế nhưng như vậy để ý hắn. Thật sự trừ bỏ phản bội chuyện của nàng, ngươi cái gì đều chịu làm sao, mặc thất nguyệt tim đập cũng đầy nửa nhịp, trừ bỏ phản bội chuyện của nàng, liền tính là lại làm hắn khó có thể quyết định sự tình, phượng cảnh cũng sẽ chịu sao, là, mau nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái, gì, ta làm cảnh ca ca, cùng ta về thần điện, nếu nàng không chiếm được, nàng cũng sẽ không để cho người khác được đến. Nếu có thể làm cảnh ca ca cam tâm tình nguyện cùng nàng sẽ thần điện, điện chủ tuyệt đối sẽ ban thưởng nàng rất nhiều chỗ tốt, mà nàng ở thần điện bên trong địa vị, chỉ sợ cũng không người có thể lay động, phượng cảnh nắm tay nắm chặt, sau đó hạ quyết tâm nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, cho dù hắn trở lại thần điện, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, vì cứu sống, nguyệt nhi, hắn cũng cam tâm tình nguyện, đem giải rửa dao ra đây. Lâm lạc nhi cười nói, cảnh ca ca thực lực bất phàm, nếu là ta hiện tại cấp giải dược, cảnh ca ca lật lọng làm sao bây giờ, nàng lấy ra một viên màu trắng thuốc viên nói, cảnh ca ca đối này dược, hẳn là không xa lạ, phượng cảnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, đối với này đan dược, hắn thật sự không xa lạ, này còn không phải là thần điện chuyên môn khống chế người đan dược sao, ăn xong đi nói, này dược vô. Giải, sẽ bị thần điện khống chế, không có bất luận cái gì tự do đáng nói, hắn không ăn xong cái này đan dược, lâm lạc nhi là sẽ không cho hắn giải dược, phượng cảnh duỗi tay đi lấy đan dược, liền ở hắn muốn bắt đến đan dược thời điểm, đột nhiên ngân quang chợt lóe, lâm lạc nhi ăn một lần đau, trong tay thuốc viên, liền rơi xuống trên mặt đất, một cái thanh lãnh thanh âm truyền tới, lâm lạc nhi, ngươi muốn mang theo phượng cảnh, cũng phải nhìn xem ta duẫn không cho phép. Mặc thất nguyệt lâm lạc nhi kinh ngạc nhìn nàng, nàng như thế nào còn hảo hảo, không phải hẳn là chúng độc hơi thở thói thóp sao, nguyệt nhi, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, phượng cảnh cũng mặc kệ giải dược, đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, sau đó kiểm tra nàng có phải hay không không có sự tình, cuối cùng xác định, độc đã giải, mặc thất nguyệt lôi kèo hắn kia giống như tơ lụa giống nhau tóc dài nói, nếu là ngươi thật sự đáp ứng cưới nữ nhân kia, Ngươi liền xong đời, may mà ngươi tương đối thức thời, thần điện cái loại này địa phương, dưỡng ra như vậy nữ nhân, ngươi nếu là đi, không phải lang nhập hổ khẩu sao, phượng cảnh ngươi ngày thường thực thông minh, hiện tại lại đầu óc đường ngắn, nếu là ta không tới, ngươi có phải hay không thật sự chuẩn bị tiến kia đầm rồng hang hổ, nguyệt nhi, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, bị mặc thất nguyệt giao huấn, phượng cảnh liên tục xin lỗi, trong lòng lại như là lau. Mật giống nhau, may mắn nàng không có việc gì, mà nàng không chuẩn hắn rời đi, không nghĩ hắn gặp được nguy hiểm, kỳ thật trong lòng vẫn là để ý hắn, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Nhìn hai người nùng tình mật ý, lâm lạc nhi sắc mặt biến lãnh, ngươi sao có thể sẽ không có sự tình, chuyện này không có khả năng, đúng vậy, xích luyện rắn độc, hoàn toàn không có giải dược, liền chính ngươi đều không có, ngươi gạt ta phượng cảnh cả giận nói, ta chính là... Ta vì cái gì sẽ không có sự tình đâu, cái này ngươi vẫn là xuống địa ngục suy nghĩ đi, chỉ bạc bay múa, mặc thất nguyệt xuất kỳ bất ý động thủ, nàng muốn giết nữ nhân này, nếu muốn giết nàng, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, quyết định không thể lưu lại nàng, cùng lắm thì hủy thi diệt tích, người tới a, lâm lạc nhi hô nơi này là một cái biên thủy tiểu bính, phân điện bên trong không có bao nhiêu người, chính là... Phượng Cảnh lại hạ lệnh nói, nơi này người, một cái đều, không chuẩn lưu lại, Phượng thương các người tuân lệnh, bắt đầu đối phân điện, tiến hành tổng vệ sinh, mà Phượng Cảnh liền phối hợp miêu tả thất nguyệt, công kích Lâm Lạc Nhi, vốn dĩ đối tượng mặc thất nguyệt một người, Lâm Lạc Nhi cũng đã thực cố hết sức, hơn nữa một cái sâu không lường được Phượng Cảnh, Lâm Lạc Nhi vạn đàn chống đỡ không được, Lâm Lạc Nhi trên chán mạo hiểm mồ hôi lạnh xin tha nói. Cảnh ca ca, ngươi xem ở trước kia tình cảm thượng tạm tha ta đi, ta chỉ, là bởi vì quá mức ghen ghét mặc tiểu thư mới đối nàng xuống tay, nàng hiện tại không phải không có việc gì sao, mặc thất nguyệt chiêu số trở nên càng thêm sắc bén, nàng còn dám nói, nếu không phải cùng huyền ký kết khê ước, nàng chỉ sợ muốn chết lại một lần, kiếp trước nàng không có vướng bận, liền tính tự bạo mà chết, cũng không có gì vướng bận. Hiện giờ bất đồng, nàng có tiểu hy, có phụ vương, còn có nàng thành trì, còn có phượng cảnh, vướng bận càng ngày càng nhiều, nàng không cho phép chính mình cứ như vậy rời đi. Nàng còn có mặt mũi nói, nghĩ mặc thất nguyệt kia tái nhợt gương mặt tươi cười, đen nhánh con ngươi bên trong lộ ra lãnh quang, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngoan ngoãn, làm ta dễ nghe giết, ngươi thiếu chịu một chút đau khổ, phượng cảnh chỉ là đề phòng nàng không chạy mà thôi. Mà mặc thất nguyệt phụ trách công kích, rõ ràng so mặc thất nguyệt cao hai cái cấp bậc, chính là lại ở nàng tầng tầng công kích, dưới, hoàn toàn chống cự không được, sống trong nhung lụa thần điện thánh nữ thực chiến năng lực, nơi nào có trải qua thiên truy bách luyện mặc thất nguyệt lợi hại, nàng tuyệt đối không thể chết được, lâm lạc nhi cắn chặt răng, mở miệng nói, đằng xà, ra tới dẫn ta đi, một cái cực đại nuốt thiên đằng xà xuất hiện. Lâm Lạc Nhi cưỡi ở nàng trên người chuẩn bị chạy trốn, đột nhiên một cái màu bạc bóng dáng chợt lóe chặn đằng xa đường ra, đó là một cái màu bạc con rắn nhỏ, chính là màu bạc dựng đồng lại thiêu đốt ngọn lửa nhìn đằng xa cùng Lâm Lạc Nhi, chính là này một cái xấu hoặc con rắn nhỏ cùng nó chủ nhân thương tổn đại chủ nhân, đem đại chủ nhân hại thành như vậy bộ dáng, tiểu ngân tử, thực tức giận, thật sự tàn nhẫn sinh khí. phẫn nộ làm tiểu ngân tử hơi thở bảo đảm kia tới đến nỗi huyết mạch uy áp làm đằng xà phanh ngã xuống trên mặt đất mặc thất nguyệt cười nói tiểu ngân tử uy vũ vượng cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên cái này hắn rốt cuộc có thể xác định tiểu ngân tử thật là một cái ngân long còn như vậy tiểu liền như thế cường thật sự không bình thường a đằng xà rốt cuộc là như thế nào sẽ là chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi Như thế nào sẽ đem nó làm cho như vậy chật vật, chủ nhân, nó nó ngươi chạy mau đi, long, trên thế giới này, vốn dĩ cho rằng nó là lợi hại nhất ma thú, lại không có nghĩ đến, trên thế giới này thế nhưng có long, ở long uy áp dưới, nó căn bản là vô pháp phản, kháng, mặc thất nguyệt ti điều chậm lý đầy chỉ bạc, trong nháy mắt lâm lạc nhi trên mặt liền nhiều một tia vết máu, ngươi thua, ngươi nói ta muốn hay không đem ngươi mặt, một tấc một tấc hủy diệt. Sau đó ở đem ngươi đôi tay hai chân phế bỏ, mặc thất nguyệt, ngươi dám, ta là thần điện thánh nữ, lâm lạc nhi hai mắt phun, như vậy, ngươi xem ta có dám hay không, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, sau đó ngân quang hiện ra, sát hướng về phía lâm lạc, nhi, liền ở lâm lạc nhi muốn bỏ mạng với mặc thất nguyệt trong tay thời điểm, đột nhiên không trung chi hiện ra một đạo bạch sắc quang mang. Một trận thật lớn phong thổi quét mà đến, nhằm phía mặt thất nguyệt. Nguyệt nhi vượng cảnh vội vàng đem mặt thất nguyệt hộ tới rồi trong lòng ngực, vội vàng lui về phía sau, không trung hiện một con trắng tinh sắc mã, mở ra thật lớn hai cánh, vượng cảnh đồng tử co rụt lại. Hai cánh thiên mã, lâm lạc nhi sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc. Có người tới cứu nàng, còn không có tới kịp cao hứng, nàng thân mình bị thiên mã cực kỳ không văn nhã cấp ngậm lên. Trên đầu cây châm châu hoa rơi xuống xuống dưới, sợi tóc hỗn độn, chật vật làm nàng muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, hai cánh thiên mã cứ như vậy mang theo lâm lạc nhi nhanh chóng rời đi. Chu tước, cho ta truy phượng cảnh cũng gọi ra chú tước, tuyệt đối không thể đủ làm lâm lạc nhi cứ như vậy chạy thoát, không chung bị chú tước ngọn lửa cấp nhiễm. Hồng, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt tới rồi chú tước trên lưng, nhanh chóng đuổi theo, bị ngậm lâm lạc nhi cũng sắc mặt tái nhợt. Nàng thế nhưng dùng loại này xỉ nhục biện pháp rời đi, người kia tuy rằng phái tới hai cánh thiên mã tới cứu nàng, chính là hai cánh thiên mã cao ngạo vô cùng, chỉ có thể đủ như là ngậm hàng hóa giống nhau ngậm nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng cưỡi ở nó trên người, trên thế giới này hiếm khi có ma thú có thể phi quá chu tước, mà hai cánh thiên mã, chính là một trong số đó, lâm lạc nhi thân ảnh chậm rãi biến mất, chu tước cũng bắt đầu mắng to nói. Đáng chết hai cánh thiên mã, nếu không phải ta còn không có thăng cấp đến thần thú, sao có thể đuổi không kịp nó, chủ nhân, thực xin lỗi, ta không có đuổi theo, trước mắt sớm đã không có lâm lạc nhi thân ảnh, phượng cảnh trầm thấp nói, người kia ra ngựa, ra ngoài ta dự kiến, hắn trước nay đều sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, lần này sự tình không trách ngươi, người kia, hai cánh thiên mã chủ nhân, mặc thất nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc. Có thể thuần phục như vậy cao ngạo thần thú chủ nhân, tuyệt đối không tầm thường, xem ra muốn báo thù, hiện giờ hiển nhiên là không có khả năng, lâm lạc nhi, ngươi tốt nhất trốn đến hảo hảo, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lâm lạc nhi đi rồi lúc sau, mặc thất nguyệt liền tránh thoát phượng cảnh từ chu tước trên người nhảy xuống, tới, sau đó hoàn toàn bỏ qua phượng cảnh, đi rồi phượng cảnh vội vàng đuổi theo. Nguyệt nhi mặc thất Nguyệt xoay người lại, nếu ta không có tới, ngươi có phải hay không cứ như vậy tính toán đi theo nữ nhân kia đi thần điện. Ngươi ngày thường thực thông minh, lại không có nghĩ đến như vậy vô chi, xích luyện rắn độc căn bản là không có giải dược, nàng khí, nàng bực, nàng có thể cảm giác được hắn đối thần điện cực kỳ không mừng, vì cứu nàng, thế nhưng không có đầu óc. Đáp ứng việc này, hiện giờ, nàng trong lòng thực loạn. Không biết là nên sinh khí hay là nên cảm động, người nam nhân này, thế nhưng có thể vì nàng làm được như vậy nông nỗi, màu tím thân hình trượt lóe liền rời đi, nhìn biệt nữ nữ nhân, phượng cảnh cũng đuổi theo, mẫu thân, ngươi đã trở lại, tiểu hy hưng phấn nhìn mặc thất nguyệt, sau đó nhìn phía kia một cái tuấn mỹ như thần chi giống nhau nam nhân hô cha cũng đã trở lại, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy nói, tiểu hy, chúng ta về nhà. Phượng cảnh mạnh mẽ đem mẫu tử hai ôm tới rồi trong lòng ngực, nương tử, hồi cái gì ra, vi phu ở địa phương, còn không phải là các ngươi ra sao, hung hăng giam cầm bọn họ, trong lòng ngực hai người, là hắn cả đời này nhất quý trọng người, mặc thất nguyệt bẻ ra hắn tay nói, phượng cảnh hoàng tử, nếu ta không có nhớ lầm nói, chúng ta đã tử hôn, từ đây nam cười nữ gả, không liên quan với nhau. Ngươi là ta nương tử, ta là tiểu hy cha, còn nói chúng ta, không có quan hệ sao, ân, cắn kia mật mà vành tai, nương tử, ngươi lại nói nói thử xem, ta không ngại, làm ngươi hảo hảo hồi ức kia một ngày nội dung, tiểu hy chớp chớp mắt hỏi, mẫu thân, kia một ngày là nào một ngày a? mặc thất nguyệt cảm giác được bên tai nóng lên, đáng chết phượng cảnh, thế nhưng ở nhi tử trước mặt nói chuyện này, mặc thất nguyệt đột nhiên đẩy ra nàng ôm nhi tử bỏ trốn mất dạng, phượng cảnh bất đắc dĩ nhìn kia màu tím thân ảnh nương tử còn ở nổi nóng đâu bất quá nàng càng là sinh khí liền càng là để ý hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên kia hắn liền chờ nương tử hết giận rồi nói sau phong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nương tử độc thế nhưng hảo phong đem ngay lúc đó tình huống nói một lần phượng cảnh sắc mặt hơi hơi trầm xuống phong thật cẩn thận hỏi chủ tử làm sao vậy phượng cảnh lắc lắc đầu Nếu hắn không có đoán sai nói, đó là khế ước chi lực, gột rửa huyết mạch, hắn nương tử, thế nhưng khế ước như, vậy một con đến không được ma thú, như vậy nương tử thân phận, chỉ sợ thực không bình thường, hắn cần thiết muốn trở nên cảng cường, mới có thể đủ vì bọn họ mẫu tử hai khởi động một mảnh thiên, mặc thất nguyệt về tới vương phủ bên trong, vừa định sẽ du nhiên viện, liền nhìn đến sắc mặt so quỷ còn muốn khủng bố mặc vương phi. Là ngươi, là ngươi hại ta nhu nhi đúng hay không, mặc thất nguyệt, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được, mặc thất nguyệt đạm nhiên nhướng mày nói, ta hại nàng, ngươi có chứng cứ sao, là ngươi, rõ ràng là ngươi, mặc vương phi quả thực là khổ mà không nói nên lời, rốt cuộc lúc trước là bọn họ trước động thủ, nếu là cáo trạng, không có người sẽ tha nàng, đúng vậy, là ta, kia thì thế nào? Mặc thất nguyệt cười lạnh nói, vậy ngươi dám nói, năm năm trước mặc nhu hại ta, đó là nàng nên được báo ứng, bất quá ta rất tò mò, kia chuyện, ngươi có hay không tham dự trong đó, mặc thất nguyệt đánh giá mặc vương phi, mặc nhu, kia đầu óc, không có khả năng như vậy không không tính kế, làm người tìm không tồi bất luận cái gì sơ hở, mặc vương phi nản lòng thoái trí, nàng nữ nhi trước điên điên khùng khùng. Ở đại hoàng tử trong phủ quá người không ít người, quỷ không quỷ nhật tử, nàng âm độc nói, đương nhiên, ta rõ ràng là mặc vương phủ vương phi, ta rõ ràng là cao quý trương gia tiểu thư, chính là ngươi cái kia đoản mệnh mẫu thân, tới nay liền cướp đi ta phu quân sở hữu tầm mắt, làm nàng trở thành bình thê, ta hận không thể giết chết nàng, may mắn nàng ở sinh hạ ngươi lúc sau liền đã chết, chính là cho dù ngươi đã chết, vương gia thế nhưng như vậy sùng ái ngươi. Đối với ta thiên nhi cùng nhu nhi sùng ái, hoàn toàn không kịp ngươi một phần mười, ta hận, ta bại bởi nữ nhân kia, không thể đủ làm ta nữ nhi cũng bại bởi ngươi, cho nên ta từ âm dược sư ngươi mua tới dược, ở ngươi sinh nhật yến hội người nhiều thời điểm, đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục, A Bình Hà, ngươi quả nhiên hủy dung, một thân ngạo nhân tu vi cũng bị hủy hoại, ngay cả trong sạch cũng bị hủy hoại, mặc ra tổ huấn, chưa xuất giá nữ nhi thật tiết nói. Xe chỗ lấy hình phạt treo cổ, lại không nghĩ rằng cho dù ngươi như thế bất kham, vương gia lại vẫn là đem hết toàn lực giữ được ngươi, vốn dĩ cho rằng ngươi tới rồi hoàn thành như vậy địa phương, sống không được mấy ngày, chính là ngươi vì cái gì còn còn sống, vì cái gì còn muốn tồn tại tới trả thù chúng ta mẹ con. Hai, mặc thất nguyệt gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi đoán đúng rồi, ta là tới trả thù ngươi. đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng, mặc vương phi vội vàng lui về phía sau, lại khiêu khích nói: ngươi dám giết ta sao? ta chính là trương gia người, ta nếu là chết ở mặc vương phủ, trương gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. trương gia là á quốc tứ đại gia tộc trí nhất, tuy rằng mặc vương phi chỉ là một cái con vợ lẽ tiểu thư, bất quá giết tóm lại là sẽ cho mặc vương gặp phải phiền toái. lúc này một cái màu đen bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đôi đen nhánh con ngươi bên trong ẩn chứa ngập trời tức giận, ngươi cái này ác phụ, ngươi thế nhưng như vậy đối đãi nguyệt nhi, nàng vẫn luôn ở trong phủ tác oai tác phúc liền tính, chính là hắn không nghĩ tới, hắn bảo bối nữ nhi bi kịch là nàng một tay tạo thành, cái này làm cho hắn như thế nào không làm thất vọng toàn nhi, nhìn đến mặc vương ra tới, mặc vương, sắc mặt tái nhợt, vương ra, ngươi nghe ta giải thích, sở hữu hết thảy ta đều nghe được. Ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi làm chuyện tốt, mặc vương ra sắc mặt như thiết, ta hôm nay, liền phải giết ngươi, hàn kiếm ra khỏi vỏ, mặc vương ra sát khí tất lộ, mặc vương phủ sắc mặt trắng bệch, ngươi thế nhưng giết ta, vì cái này tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng muốn giết ta, mặc lâm thiên, ta chính là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngươi ác độc như vậy, hoàn toàn không xứng làm một cái thê, tử, ta phải vì nguyệt nhi báo thù. Coi như mặc vương gia kiếm muốn đâm thủng nàng trái tim thời điểm, lúc này mặc thất nguyệt mở miệng nói, phụ vương, giết nàng, sẽ ô uế ngươi kiếm. Mặc vương gia ngẩn ra, ngừng lại, vô cùng hối hận nhìn mặc thất nguyệt nói, nguyệt nhi, lâu như vậy, phụ vương thế nhưng không có cha gia năm đó chân tướng, thế nhưng làm hại người của ngươi, tác oai tác phúc lâu như vậy, ta nhất định phải làm nàng không chết tử tế được, ha hả a mặc lâm. Thiên, ngươi cái này vô tình vô nghĩa nam nhân, ta thật là nhìn lầm người, lúc trước, chính mình coi trọng thiên tư chắc tuyệt hắn, một lòng phải gả cho hắn, liền tính vẫn luôn lãnh đạm, liền tính nàng hậu viện có không ít nữ nhân, nàng cũng tưởng hào hảo làm một cái thê tử, thẳng đến kia một nữ nhân xuất hiện, nàng mới biết được, hắn đối nàng không có một tia cảm tình, nàng hận cực kỳ, trả thù có sai sao, nữ nhân kia cướp đi nàng âu yếm nam nhân, đây là chính ngươi tuyển. Ta nhưng không có quên, lúc trước là chính ngươi đối phụ vương hạ dược bỏ lên trên phụ vương giường, làm trương gia bức bách phụ vương cưới ngươi, mặc thất nguyệt mỉa mai nói, ta còn không có nói ngươi làm ta phụ vương chịu ủy khuất, cưới ngươi như vậy một cái vô đức vô năng vô mạo vô mười nữ nhân, chính mình lúc trước như thế lựa chọn, vậy không cần hối hận, chính mình phụ vương vô tình, đối chính mình để ý người lại sẽ không, tuy rằng bọn họ không phải thân sinh cha. Con, chính là tính tình lại rất tương tự, mặc thất nguyệt khom lưng lấy ra một viên thuốc viên nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi liền cùng nhau bồi ngươi nữ nhi điên điên khùng khùng đi, bọn họ hại chết lúc trước mặc thất nguyệt, phụ vương đã từng phủng ở lòng bàn tay đau nữ nhi, như vậy khiến cho chiếm mặc thất nguyệt nàng vì nàng báo thù đi, chết, thật sự là quá tiện nghi các nàng, nàng muốn cho các nàng cả đời đều vì đã từng mặc thất nguyệt chuột tội, ha ha a. Ăn xong dược lúc sau, mặc vương phi liền ngu dại lên, mà mặc vương ra hạ lệnh nói, người tới a, vương phi bị bệnh, làm nàng đi lãnh trong viện tinh dưỡng, mặc vương sẽ thực vô cùng nói, nguyệt nhi, thực xin lỗi, nếu không phải ta cưới như vậy một nữ nhân, ngươi cũng sẽ không như thế, phụ vương, này không liên quan chuyện của ngươi, lòng người khó dò, mặc thất nguyệt lắc lắc đầu, lần này tới tử đô mục đích, hoàn thành, nàng hoang thành khế đất bắt được tay, thuận. tiện còn bắt được vu thành này tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ lúc trước đem mặc thất nguyệt làm hại như vậy thảm hung phạm cũng được đến nên có bào ứng nàng kia phiền toái hôn sự cũng giải trừ như vậy nàng sửa trở lại nàng hoang thành những người đó đều đang chờ nàng trở về hoang vu thành chủ mặc thất nguyệt phải trở về hoang thành tử đô bên trong vô số quyền quý đều đưa tiễn đem toàn bộ tử đô đường cái đều đổ đầy này liền tính mỗi người đều đưa tới rất nhiều lễ Vật nịnh bợ mặc thất nguyệt, chất đầy toàn bộ xe, như thế long trọng đưa tiễn nghi thức so phía trên một lần mặc thất nguyệt, bị bí mật đưa đến hoang thành, chính là cách biệt một trời, nguyệt nhi, trên đường cẩn thận, mặc vương ra lời nói thấm thiên nói, phụ vương cũng muốn cẩn thận, tử hoàng làm người lòng dạ hẹp hòi phụ vương quyền lợi càng lúc càng lớn, tử hoàng không biết sẽ đối hắn hạ cái gì ám tay, phụ vương đã biết. Mặc thất nguyệt xa hoa xe ngựa, chậm rãi đi ra, cửa thành, đột nhiên một cái màu bạc thân ảnh phiêu tiến vào, cảm giác có người xâm nhập, mặc thất nguyệt lập tức liền ra tay, ngươi tới ta đi giao thủ vài lần, mới thấy rõ ràng, trước mắt là một trương mang theo màu bạc phượng hình mặt nạ mặt, còn có một đôi mắt phượng, bốn mắt nhìn nhau, lưu quang chuyển động, mẫu thân, là cha, tiểu hy thanh thúy thanh âm truyền vào hai người trong tai. Mặc thất nguyệt phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị thu tay lại, lại bị phượng cảnh bắt, được tay nàng cổ tay, hắn ai oán nhìn mặc thất nguyệt mở miệng nói, nương tử thế nhưng không rên một tiếng liền bỏ xuống vi phu rời đi, ngươi với tâm gì nhẫn, nàng là có điểm mang theo nhi tử trốn chạy ý tứ, bình tĩnh nói, chúng ta đã từ hôn, từ hôn phượng cảnh đem mặc thất nguyệt vớt vào trong lòng ngực, ngón tay thon dài rừng ở nàng quỳnh mũi phía trên, từ hôn không có quan hệ. Không có hôn ước, chúng ta có thể trực tiếp đại hôn, hoặc là chúng ta có thể trực tiếp nhiệt tầm mắt, dừng ở mặc thất nguyệt trên người, dù sao nương tử nên làm điều đã đối ta làm, ta sẽ không thẹn thùng, ngươi, mặc thất nguyệt thở hồn hền chừng mắt hắn, thế nhưng nói ra bực này lời nói lão, ai biết phượng cảnh một cái xoay người, liền đem nàng cấp bao trùm ở, nhẹ nhàng hôn nàng cánh môi, chậm rãi hấp thu nàng hơi thở, ngô mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia tức giận. Liền bắt được cơ hội cắn đi xuống, hai người đấu tranh cực kỳ kịch, liệt, một bên tiểu hy chỉ có thể mặt đỏ bừng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, hắn thật sự không phải cố ý ở chỗ này nhìn lén, cánh môi tê dại, phượng cảnh lại một chút không thoái nhượng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đẩy tới hắn cả giận nói, phượng cảnh ngươi đang làm gì, nhi tử còn ở, này không phải dạy hư tiểu hài từ sao, phượng cảnh lúc này mới chú ý tới chính mình nhi tử thế nhưng cũng ở. Nghiền ngẫm cười nói, nhi tử có thể trước hảo hảo học học, miễn cho đến lúc, đó giống ta giống nhau, bị chính mình âu yếm nữ nhân ghét bỏ liền không hảo, mặc thất nguyệt mặt đỏ cúi đầu nói, ta nơi nào ghét bỏ ngươi, không chê, như vậy chính là thực thích, phượng cảnh gián ở nàng bên tai, nhiệt khí làm nàng mượt mà vành tai trở nên nóng bỏng nóng bỏng, ngươi cho ta có xa lắm không lăn rất xa, tiểu hy còn ở. Tiểu hy ngượng ngùng nói, mẫu thân, cha, ta cái gì đều không có nhìn đến, thật sự cái gì đều không có nhìn đến, phong một cái màu, trắng thân ảnh hiện lên, tiểu hy đã bị mang đi, Phượng cảnh, ngươi thật quá đáng, sao lại có thể đem tiểu hy gấp mang đi, tiểu hy có phong chiều cố, ngươi yên tâm, hiện tại không có tiểu hy, chúng ta có phải hay không ngươi, đừng sàng bậy, mặc thất nguyệt mặt đỏ lên. nhỏ hẹp không gian trong vòng hai người hơi thở giao hội làm nàng tâm càng ngày càng không bình tĩnh vượng cảnh giải khai hắn mặt nạ tuyệt sắc dung nhan phía trên lộ ra một mạt hồ ly giống nhau tươi cười nương tử ngươi cấp vi phu nói nói như thế nào mới tính rằng bệnh đôi tay chế trụ nàng cái ót sau đó lại một lần hôn lên một trương hoàn mỹ tuyệt thế mặt gần ngay trước mắt cánh môi thượng nhu nhu cảm giác trêu chọc đầu quả tim Bên tai giống như ở thiêu lên giống nhau, thon dài tay miêu tả nàng tinh xảo khuôn mặt, mị hoặc nói, nương tử, vi phu muốn ăn ngươi làm sao bây giờ, ăn nàng, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi trừng mắt, đột nhiên một đôi tay hướng, về nàng phía sau lưng du tẩu, ngươi lại động một chút, ta liền dùng chỉ bạc đem ngươi tay băng thành từng khối từng khối, thân thể dùng mình vô cùng, mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình sức lực bị rút cạn, mềm dựa vào hắn trong lòng ngực. Phượng Cảnh hài hước nói, nếu là ngươi đem vi phu tay chém rớt, vi phu như thế nào hầu hạ ngươi, dù sao không có tay cũng không có việc gì, không đối, mặc thất nguyệt có chút tức muốn học máu, nàng biết tự mình nói sai, Phượng Cảnh, nhớ mày nói, nguyên lai nương tử thích chúng ta lần đầu tiên như vậy, đem vi phu đôi tay cấp trói chặt, nơi này có tốt nhất thiên tơ tầm, so cầm huyền còn muốn vững chắc, nương tử tùy tiện trói. Phượng cảnh lấy ra hai điều thiên tơ tầm nói, mặc thất nguyệt hai mắt bốc hỏa cầm kia chỉ bạc, có chút nghiến răng nghiến lợi, từ hắn trên người rời đi, đây chính là ngươi nói, thành thạo liền đem người cấp trói lại, sau đó tới rồi xuống giường phía trên, nhắm mắt ngủ, mắt không thấy tâm không loạn, nhìn kia động lòng người tư thế ngủ, chính mình lại bị trói thật chặt. Phượng cảnh cái này thật sự cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, nương tử. Nếu ngươi đều trói lại ta, ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ làm điểm cái gì sao, không làm điểm cái gì, ngươi thực xin lỗi ta, cũng thực xin lỗi chính ngươi a. phượng cảnh đáng thương hề hề nhìn mặc thất nguyệt, ở hơn nữa kia một chương yêu nghiệt mặt, thật là hoặc nhân có thể, trước mắt hắn một bộ, nhậm quân hái bộ dáng thật sự thực khảo nghiệm một người người định lực, mà không thể nhịn được nữa mặc thất nguyệt thật sự tưởng, đem người cấp quăng ra ngoài. nương tử ngươi tới sao nương tử phượng cảnh kêu cái kia thiên kiều bám mị a báng vốn là làm mặc thất nguyệt nghỉ ngơi không được âm thanh lạnh lùng nói im miệng bằng không ta đem ngươi ném đến tiểu quan quán mua bán đánh giá phượng cảnh kia một khuôn mặt lúc trước phong giật hiên chính là mua cái không thấp ra a nếu là đem phượng cảnh cấp mua chỉ sợ có thể bán ra một cái giá trên trời tới cảm giác được mặc thất nguyệt tầm mắt Phượng cảnh nhịn không được đánh một cái run run, nghĩ mặc thất nguyệt lúc trước bán phong giật hiên, hiện tại không phải là chủ ý đánh tới hắn trên người tới đi, rốt cuộc câm miệng, không nói chuyện nữa, lúc này, mặc thất nguyệt đánh ra hắn nói, phượng cảnh, thất tinh hàn độc, ta tìm được rồi một cái nhất đáng tin cậy giải độc biện pháp, đã biết phượng cảnh chúng như vậy độc, nàng không có nhàn rỗi, hơn nữa nghiên cứu thần thư cùng huyền long quyết. nàng cuối cùng xác định một cái phương án, có lẽ cơ hội xa vời, nàng cũng muốn thử một lần. nghe xong mặc thất nguyệt nói, cột lấy phượng cảnh thiên tơ tầm thế nhưng vỡ vụn mở ra. sau đó bắt được mặc thất nguyệt tay nói, nương tử, ngươi nói biện pháp ta là biết đến, việc này giao cho vi phu làm liền hảo. nương tử không cần lo lắng, ta có mẫu thân có nhi. tử thật sự một chút đều luyến tiếc chết. mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi thế nhưng biết ân. Ta biết, muốn cởi bỏ thất tinh hàn độc, vậy cần thiết liền ở phượng cảnh chuẩn bị nói ra thời điểm, đột nhiên một khổ sát khí đánh úp lại, chủ tử, mang theo tiểu thiếu chủ cưỡi ngựa phong cũng chủ ý tới rồi này lạnh băng sát khí, xe ngựa ở một cái rừng cây nhỏ phía trên ngừng lại, sát thủ không biết theo dõi bọn họ bao lâu, lúc này lộ ra sát khí là bởi vì hắn cảm, thấy thời cơ tới rồi, một cái hắc y nam tử chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra. thân hình mạnh mẽ, tỷ lệ hoàn mỹ, xem thân hình, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử, chính là ngẩng đầu vừa thấy, kia một khuôn mặt thật sự là quá mức bình phàm, mặc thất nguyệt sốc lên màn xe, nhìn về phía kia một cái khối băng giống nhau nam nhân cười nói, hải, lãnh, chúng ta lại gặp mặt, lãnh kia một chương diện than dường như, mặt tức khắc gian lộ ra dường như ăn ruồi bỏ giống nhau biểu tình, lại là ngươi, nói chuyện, đều có một loại nghiến răng nghiến lợi ý vị. Phượng cảnh nhíu mày, đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực, hắn không thích nhìn nương tử đối nam nhân khác cười như vậy sáng lạn a. ngươi lại muôn phá hư ta sinh ý, mỗi lần làm buôn bán thời điểm đều đụng tới nàng, thật là đen đủi. mặc thất nguyệt cười nói, không không không này muốn xem, ngươi muốn giết người là ai, nếu muốn giết là ta, như vậy ta đương nhiên sẽ ngăn cản ta nhưng không, muốn chết, bất quá đâu. Ngươi muốn giết là hắn, mặc thất nguyệt tầm mắt dừng ở nàng bên hông móng heo phía trên, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ta còn sẽ vì ngươi trợ chiến Nga, lãnh, có phải hay không thực cảm động, hai người khí tràng thập phần quỷ dị, lại còn có thập phần thân mật, bất quá luôn luôn e quy vì phụ lãnh tuyệt đối không cảm giác được, mục đích của hắn chỉ là giết người mà thôi, ta muốn giết người, là thiên ly quốc đại hoàng tử, phượng cảnh, mặc thất, nguyệt cảm thấy. Lấy phượng cảnh thân phận, hắn là phượng tôn chỉ sợ rất ít người biết, muốn nói có người đuổi giết phượng tôn, kia còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là những người này đều là tới sát phượng cảnh hoàng tử, một cái hoàng tử, không quyền không thế còn ốm yếu, lại liên tiếp có người giết hắn, hắn đã là một cái hạt nhân, tranh đoạt hoàng quyền giống như không có một chút phần thắng, vì cái gì vẫn là có người muốn giết hắn đâu, mặc thất nguyệt nhìn phía phượng. Cảnh, mà hắn chỉ là không sao cả cười cười, đối với những cái đó nhảy nhót vai hề, hắn trước nay đều không có phàm ở trong mắt, nga, vậy ngươi giết đi, mặc thất nguyệt nhảy xuống xe ngựa, hồn nhiên không thèm để ý, thật sự, lãnh có điểm không thể tin được, rốt cuộc bị mặc thất nguyệt số lần phá hư hắn nhiệm vụ cấp dọa sợ, đương nhiên bất quá nghe được bất quá hai chữ, lãnh chuông cảnh báo sao vang. Đối với cái này so hồ ly còn giảo hoạt nữ nhân, hắn tuyệt đối muốn, đánh lên trăm phần trăm tinh thần, ngươi cũng biết, này tiểu bạch mặt luôn là đối ta dây dưa không thôi, ngươi giết hắn, ta đương nhiên vui, tiểu bạch mặt, phượng cảnh mặt, lập tức liền biến đen, bất quá, ra họa này ăn ta không ít đậu hủ, làm ngươi giết, ta còn là sẽ mệt, cho nên chúng ta đánh cuộc thế nào, ai biết lúc này. mặt lạnh thượng lộ ra một tia khó hiểu chi sắc đậu hủ mặc thất nguyệt ngươi chừng nào thì làm đậu hồ sinh ý một chương diện than mặt lại hỏi ra như vậy đối đãi lời nói thoạt nhìn ngốc ngốc manh manh a bình ha cười chết ta phong ôm bụng cười cười to lãnh thúc thúc chương này đều không có nghĩ đến ngươi như vậy có khôi hài tế bào tiểu hy cũng cười nở hoa tới ngay cả đuổi xe ngựa ảnh khóe miệng cũng hơi hơi vừa kéo Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh cung cười đã chết, mặc thất nguyệt cười nói, lãnh, ngươi thật sự là quá ngốc manh, ngô chờ bội phục, đứa nhỏ này chẳng những lãnh, lại còn có thuần khiết kỳ. Cục, giống như một chương dây trắng giống nhau, lãnh như cũ vẻ mặt không thể hiểu được, lúc này mặc thất nguyệt không nghĩ ở cùng hắn dây dưa đậu hủ vấn đề, mà là nói, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không đánh với ta đánh cuộc, đánh cái gì đánh cuộc, chính là... Nếu ngươi giết được phượng cảnh đâu, về sau ta không bao giờ phá hư ngươi sinh ý, nếu ngươi giết không được nói, như vậy ngươi về sau cùng ta hỗn, hơn nữa đem ngươi mặt nạ hái xuống, ta muốn xem ngươi chân chân, chính chính dung mạo, mặc thất nguyệt tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, nương tử, ngươi xem ta thì tốt rồi sao, vì cái gì muốn xem người khác, phượng cảnh rất bất mãn lên án. Loại này lời nói, chờ ngươi từ lãnh dưới kiếm sống sót lại nói, ngươi nhưng đáp ứng, ngươi xác định không hỗ trợ, không quấy dối, mặc thất nguyệt có tiền án ở, lãnh chính là một chút đều không yên tâm, ta không hỗ trợ, cũng không quấy dối, ngươi có đáp ứng hay không, chẳng lẽ ngươi sợ ngươi thua, mặc thất nguyệt khiêu khích nhìn hắn, không có ta giết không được mục tiêu, đương hắn trở thành đệ nhất sát thủ thời điểm. Liền người sở hữu như thế tin tưởng, mặc thất nguyệt như thế nghi ngờ, hoàn toàn là đả kích hắn lòng tự tin, ta đáp ứng người đánh cuộc. Hắn duy nhất thất bại nhiệm vụ, chính là bị nàng ngăn cản, không có nàng ngăn cản, nàng là tuyệt đối sẽ không thua rớt. Vì thế, lãnh liền bắt đầu hướng bẫy dập chui, nhìn mặc thất. Nguyệt kia cười như không cười tươi cười, hắn tổng cảm giác được không thích hợp, chính là một cái ốm yếu hoàng tử, hắn không có khả năng giết không được. Tuyệt đối không thể đủ làm nữ nhân này xem thường, mặc thất nguyệt vọt đến một bên, ôm nhi tử nói, như vậy, liền nhanh lên động thủ đi, nàng đã nhịn không được muốn xem kịch vui, nhịn không được muốn xem mỹ nam, phu nhân, ngươi thật sự không lo lắng chủ tử sao, chủ tử sẽ thương tâm, nơi xa rừng cây biên hai cái nam, nhân, một cái một thân bạc y, tuyệt thế phong hoa, một cái một thân hắc y, lãnh khốc vô tình. Một cái khí chàng suy yếu, một cái sát khí lạnh lẽo, này thoạt nhìn không giống như là một hồi đốm tay quyết đấu, mà là nghiêng về một phía chiến đấu, tùy tiện một cái không thân người thấy như vậy một màng, đều sẽ nhịn không được vì vượng cảnh sờ một phen mồ hôi lạnh, chỉ là đâu, vượng cảnh thủ hạ hòa thân người lại ở bên này nói dỡn, phong tuy rằng như vậy hỏi, chính là trong mắt, lại không thấy một tia lo lắng. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, ta tuy rằng không có gặp qua lãnh chân chính thực lực, bất quá hắn hẳn là không phải kia yêu nghiệt đối thủ, nàng lúc trước cùng lãnh một trận chiến, cũng không phải là đua thực lực, nếu là đua thực lực, lúc ấy liền tính mười cái nàng đều không phải đối thủ của hắn, cho nên, nàng đầu cơ trục lợi, đôi hắn hạ độc, vì thế, đệ nhất sát thủ lần đầu tiên tài, hắn vận rủi cũng theo đó bắt đầu, mà phượng cảnh, nàng cũng... Không có gặp qua hắn toàn bộ thực lực, cho nên biết hắn sẽ không thua, bằng không nàng cũng sẽ không đánh đố. Một trận gió động, lãnh kia màu đen thân ảnh biến thành một đạo quỷ mị tàn ảnh, phong kinh ngạc mở miệng nói, không hổ là đệ nhất sát thủ, thân thủ thế nhưng như thế nhanh nhẹn, chính hắn ở cân nhắc, chính mình đối tượng lãnh, có thể có vài phần phần thắng, hắn không chỉ là đệ nhất sát thủ, hơn nữa vẫn là la á quốc đệ nhất Mỹ Nam, kỳ thật không có người biết. Lãnh là thuộc về cái nào quốc gia, chỉ là bởi vì lúc trước hắn giết đến một người, là La Á Quốc, hơn nữa trùng hợp thấy được hắn dung nhan, cảm thấy đây là bọn họ La Á Quốc đẹp nhất Mỹ Nam, vì thế lãnh đã bị định vì La Á Quốc đệ nhất Mỹ Nam.